Tống Vi Vi vừa định về phòng ngủ cái ngủ trưa, kết quả Phương quản gia liền tiến đến hội báo một kiện việc vặt. Phu nhân, ngài không ở thời điểm, dụ Thình Lình dụ thiếu gia tới đem thiếu gia mười bạch mượn đi rồi. Tống Vi Vi sửng sốt, chứ không nói dụ Thình Lình Minh Tinh thân phận khiến cho hắn kiếm lời không ít tiền, chỉ bằng hắn dụ ra đại thiếu gia thân phận, nghĩ muốn cái gì xe không có, vì cái gì sẽ chạy tới mượn cố thời xe. Như là nhìn ra Tống Vi Vi nghi hoặc, Phương quản gia nói, thiếu gia này chiếc mười bạch là toàn cầu hạn lựa bản thuộc về có thị trường nhưng vô giá xe, lúc trước một mua trở về dụ thiếu gia liền rất thích, nghe nói dụ thiếu gia lập tức liền phải đi lục một tổng nghệ tiêu lái xe đi lữ hành, yêu cầu tìm một chiếc thích hợp khai đường dài xe, lập tức liền nghĩ vậy chiếc xe. Nghe thấy phương quản gia giải thích, Tống Vi Vi giải gật gật đầu hỏi, "Cố thời biết không?" Dụ thiếu gia hỏi qua thiếu gia, trải qua thiếu gia đồng ý sau mới khai đi. Nghe vậy, Tống Vi Vi ngáp một cái, sau khi ăn xong thật là quá dễ dàng mệt nhã rời. Dù sao này xe vốn dĩ liền không phải nàng, chỉ cần cố thời không ý kiến là được. Kia không có việc gì à, cố thời đều đồng ý, khai liền khai đi, dù sao ta cũng không thế nào lái xe, xuống hồ trong nhà cũng còn có mặt khác xe có thể khai. Nói tống vi vi rối người, quyết định trở về phòng ngủ cái ngủ trưa. Mà lúc này dù thình lình đang ở trải qua trong đời hắn nhất xấu hổ, nhất vô ngữ một màn. Lái xe đi lữ hành là mang ít đài năm nay đầu tư lớn nhất chữa khỏi hệ xã giao du lịch tổng nghệ. tiết mục ý nghĩa chính liền ở châu bốn vị tuổi tác khác nhau khách quý thông qua tự giá du lịch phương thức ở du lịch đồng thời thu hoạch lưu nghị cùng trưởng thành ở rời xa đô thị ồn ào náo động chung thực hiện nội tâm bình thản cùng chưa khỏi vì chế tạo lưu lượng cùng chú ý độ tiết mục tổ ở mời khách quý phương diện cũng là hạ tàn nhẫn công phu đương hồng tiểu sinh dụ thình lình đỉnh lưu idol chu thuấn kim lưu ảnh đế cổ diệp lâm kim khúc ca vương cảnh cùng mỗi người đều là nhân khí không nhỏ còn có quốc dân độ chủ Này bốn cái nam nhân tổ hợp một khi công bố, nháy mắt liền hấp dẫn không ít fans chú ý, có thể nói là có điểm tương quan gió thổi cỏ lay đều có thể lên hot xệ ở trình độ. Nhưng vô luận ngoại giới như thế nào tinh phong huyết vũ, liền tiết mục nội dung cùng định vị tới nói này vốn nên là một thập phần nhẹ nhàng chưa khỏi hệ chấm tổng, theo lý thuyết thu thời điểm này mấy cái khách quý đều hẳn là thập phần nhẹ nhàng sung sướng vượt qua. Nhưng hiện tại dụ thình lình một tay vướt chính mình tim đập như sông trái tim, một tay gắt gao nhéo không biết từ chỗ nào tới tờ giấy nhỏ. Chỉ cảm thấy chính mình đời trước có phải hay không thiếu này hai vợ chồng Thời gian trở lại nửa giờ trước Mở ra hạn lượng bản mười bạch đi vào xuất phát Mà hiện trường dụ thình Lình nháy mắt hấp dẫn Ở đây sở hữu khách quý cùng nhân viên công tác ánh mắt Và, tiểu dụ, ngươi này xe không tồi a Kim như ảnh đế cổ Diệp Lâm cùng dụ thình Lình Quan hệ cũng không tệ lắm Dụ thình Lình xuất đạo thời điểm đệ nhất bộ diễn chính là diễn cổ Diệp Lâm đệ đệ Hai người từ khi đó khởi liền thành lập không tồi hữu nghị cho nên thấy dụ thình lình xú thi lái xe xuất hiện ở hiện trường khi cổ diệp lâm phản ứng đầu tiên chính là đi lên một đốn khen khen khen thấy chung quanh người đều phát ra tán thưởng thanh âm lái xe nhân sĩ dụ thình lình hư vinh tâm đạt được cực đại thỏa mãn cũng thuận tiện hướng đại gia cam chịu này xe là của hắn ai lúc trước cố thời một hai phải cùng chính mình tranh này chiếc xe mua được tay về sau lại không thế nào khai còn không bằng lúc trước liền nhường cho chính mình cố thời gia hỏa này thật không có huynh đệ nghĩa khí chu tuấn nhìn mắt này chiếc xe Trong ánh mắt tràn ngập yêu thích, gấp không chờ nổi liền ngồi lên xe, tưởng cảm thụ một fan siêu xe vui sướng. Dù thình lình thấy thế vội vàng mời cổ diệp lâm cùng cảnh cùng ngồi trên ghế sau, chính mình tắt ngồi trên ghế điều khiển. Cố thời này xe khai lên thật là hảo sảng a. dù thình lình nhìn mắt bên trong xe đối với chính mình gỗ cờ rổ, đối với no chơi cái xoái, nghĩ đến fan tương lai sắp nhìn đến chính mình lái xe thời điểm anh tuấn dáng người bộ dáng, dù thình lình tại nội tâm thập phần tự luyến gật gật đầu. Ai? Bởi vì là lái xe đi lữ hành, cũng không thể vẫn luôn là tiểu dụ khai, chúng ta đến thay phía tới, tiểu dụ một người cũng đỉnh không được a Cổ Diệp Lâm lời này vừa ra, lập tức đạt được Chu Thuấn đồng ý, hắn ở nhìn đến xe này trước tiên liền muốn thử xem, này xe thật là quá xoái. Cảnh cung cũng ở một bên nhận đồng gật gật đầu, hắn nhưng thật ra đối xe không có gì hứng thú, nhưng hắn xem Chu Thuấn cùng Cổ Diệp Lâm hai người một bộ kích động hận không thể tiếp theo cái chính là chính mình đi lái xe bộ dáng có chút bật cười. Tổng cảm thấy không đề cập tới cái hảo điểm phương pháp nói, này hai người dây tiếp theo liền sẽ đánh nhau rồi. Nếu như vậy, chúng ta liền rút thăm quyết định đi. Trừ ra tiểu dụ, ta liền làm ba cái giấy đoàn. Đến lúc đó chịu đến ai ai chính là cái thứ nhất, theo thứ tự thay phiên, thế nào? Nghe được cảnh cung ý kiến, Chu Thuấn cùng Cổ Diệp Lâm cũng chưa ý kiến đến gì. Cảnh cùng thấy thế từ tùy thân mang theo nổ kẻ phục thượng sẽ tờ giấy, bắt đầu bắt đầu làm rút thăm dùng giấy đoàn. Đến đây đi, rút thăm đi. Cảnh cung thực mau liền đem rút thăm giấy đoàn làm tốt, vừa mới chuẩn bị đưa cho Chu Thuấn rút thăm thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác cái mũi có điểm không thoải mái, vội vàng ngoái quá đầu đánh cái hắt xì, trong tay giấy đoàn nháy mắt rơi rụng ở bên trong xe, có rừng ở trên ghế sau, có rừng ở trên mặt đất. Cảnh cung cùng cổ diệp lâm vội vàng đem giấy đoàn nhặt lên. Cảnh cung một bên xin lỗi, một bên một lần nữa đem giấy đoàn đưa tới Chu Thuấn trước mặt. Xin lỗi, xin lỗi, là ta thất thố. Chu Thuấn không sao cả lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, đều là đại lao ra, hắn cũng không thèm để ý này đó. Cảnh cung thấy Chu Thuấn không ý kiến liền an tâm rồi, rốt cuộc Chu Thuấn là đỉnh lưu, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền lên hot xệ ở cái loại này, cảnh cung đối hắn vẫn là có điểm thật cẩn thận. Chỉ là, nhìn chính mình trong tay bốn cái giấy đoàn, cảnh cung có chút nghĩ hoặc, chính mình vừa rồi không phải chỉ làm ba cái giấy đoàn sao. Nhiều ra tới một cái chỗ nào tới, vẫn là chính mình nhớ lầm. kỳ thật đem tiểu dụ giấy đoàn cũng làm cảnh cung tự hỏi một chút có chút nghi hoặc chẳng lẽ chính mình không đến 40 liền lão niên xí ngốc chu thuấn nhìn mắt cảnh cung trong tay giấy đoàn tùy tiện từ bên trong chịu một cái thoạt nhìn điệp tương đối tinh tế một cái đừng nhìn hắn tùy tiện nhưng hắn vẫn là có điểm cưỡng bắt chứng mở ra về sau chu thuấn liếc mắt một cái niệm đến tống vi vi, hạng mục bê siêu này cái gì a cảnh ca ngươi có phải hay không lấy sai rồi cảnh cung nghe được nội dung cũng là sửng sốt vội vàng giải thích nói không đúng a ta liền nói ta chỉ làm ba cái giấy đoàn như thế nào liền chạy ra bốn cái cổ diệp lâm cũng là sửng sốt cái này giấy đoàn hình như là hắn từ ghế sau khe hở nhặt được còn tưởng rằng là cảnh cùng làm giấy đoàn cho nên liền trà trộn vào đi hiện tại xem ra không phải ba người liếc nhau rốt cuộc phản ứng lại đây không đúng chỗ nào vì cái dị dụ thình lình trên xe sẽ xuất hiện một nữ nhân b siêu kiểm tra đăng ký đơn Dụ thình lình nghe được tống vi vi tên tức khắc một giật mình Nhìn mắt trong xe mặt khác ba người xấu hổ biểu tình, dù thình Lình vừa định mở miệng, kết quả bị Chu Thuấn đánh gãy. A, ta nhớ ra rồi, Tống Vi Vi còn không phải là bảy quán Tây thi tên sao. Lại nói tiếp ta phía trước còn ngẫu nhiên gặp được quá nàng tới, nghe nói nàng cũng là ta fans. Dù thình Lình nhìn thoáng qua không ngừng xú thi khoe ra Chu Thuấn, trong lòng chỉ có một ý tưởng, Tống Vi Vi muốn thật là ngươi fans, cố thời có thể đem ngươi đỉnh đầu ninh xuống dưới ngươi tin hay không. Thấy Dụ thình Lình không nói lời nào. Cổ Diệp Lâm vội vàng sắc mặt kỳ quái đánh giảng hòa, tiểu dụ, ngươi xác định này xe là của ngươi. Dụ thình linh lập tức tựa như bị dâm đến cái đuôi con khỉ giống nhau, loại này hư vinh nói dối nếu như bị vạch trần nhiều mất mặt. Khẳng định đúng vậy. Cổ Diệp Lâm nghe được dụ thình linh trả lời, tức khắc ở trong lòng cho hắn điểm cái xác, huynh đệ, ca ca giúp không đến ngươi, tuy rằng bê siêu loại này hạng mục không chỉ có dùng có thể tới kiểm tra mang thai thai phụ. Nhưng đương rất nhiều người nghe được một cái vừa độ tuổi nữ tính làm bê siêu phản ứng đầu tiên đều là, nàng có phải hay không mang thai. huống hồ liền tính không phải mang thai, ở dụ thình lình trên xe xuất hiện một nữ nhân tư nhân đăng ký đơn, tuyệt đối sẽ bị người dùng để làm to chuyện. Dụ thình lình tiếp nhận chu thuấn trong tay đăng ký đơn, nhìn thoáng qua, trong lòng cảm khái một câu, này hai phu thê, phía trước quan hệ còn không nóng không lạnh, hiện tại như thế nào liền như vậy tiến bộ vượt bậc đâu. Cố thời phía trước bảo bối này xe bảo bối đến không được. Chính mình ma đã lâu mới làm cố thời đồng ý đem xe mượn cho chính mình, kết quả như vậy bảo bối xe, cư nhiên bị tống vi vi khai đi bệnh viện làm bê siêu kiểm tra, cố thời cư nhiên cũng chưa ý kiến, tấm tắc. Từ từ bê siêu, dụ thình lình mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc phản ứng lại đây, cổ diệp lâm vừa mới vì cái gì muốn hỏi chính mình cái kia vấn đề, đây là ở giúp chính mình giải vây A. Chương 64 Chương 64 Tuy rằng xấu hổ cùng xa chết, nhưng còn hảo dụ thình lình còn có đầu óc lập tức liền nghĩ tới ứng đối phương án nghĩ tới loại đồ vật này vẫn là không thể lưu trữ thực dễ dàng phát sinh thai hoàng ẩm ở trong khi hai ngày tổng nghệ thu sau khi kết thúc dù thình lình chuyện thứ nhất chính là cấp người đại diện phát tin tức làm tiết mục tổ bên kia cắt rớt này một bộ phận nội dung hắn công ty quản lý cường thế hơn nữa đối cái này tiết mục có đầu tư điểm này chuyện nhỏ vẫn là có thể nhẹ nhàng làm được dù thinh linh ở bên kia xã chết tạm thời không nói tống vi vi lúc này đang ở trong phòng của mình thu thập đi đảo bạ lì phải dùng hành lý Mẹ kế, các người hai cái thật sự thật quá đáng, tương hẹn đi ra ngoài du lịch không mang theo ta còn chưa tính, cư nhiên muốn xuất phát trước một ngày mới nói cho ta. Cố Tinh Lan ăn mặc áo ngủ, dựa nghiêng trên Tống Vi vi trước cửa phòng, đôi tay chống lạnh, vẻ mặt oán giận nhìn đang ở chính mình trong phòng luống cuống tay chân thu thập đồ vật Tống Vi vi. Tống Vi vi lúc này đang ngồi ở dương Nhung thảm thượng, một kiện một kiện đích xác nhận ngày mai hẳn là mang đồ vật, hộ chiếu, thị thực, tắm rửa quần áo, camera. Nghe thấy cô Tinh Lan oán giận, Tống Vi Vi có chút xấu hổ, quyết định đem nổi tất cả đều đẩy đến cô thời trên người, cố thời cũng là hôm qua mới cùng ta nói, ta cũng là mới biết được chuyện này, hơn nữa này không phải ngươi ba nói ngươi mau đến kỳ cuối cùng, sợ ảnh hưởng ngươi học tập sao. Tống Vi Vi không đề cập tới con hảo, nhắc tới cố tinh lan càng tức giận, chỉ thấy hắn đứng thẳng thân mình, đôi tay chống lạnh, miệng đô khởi, giống một con đang ở tức giận tiểu hết xanh bộ dáng. tức khắc đem Tống Vi Vi chọc cho vui vẻ. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi khẳng định là cố ý, rõ ràng lại quá nửa cái nhiều tháng ta liền phóng nghỉ đông, chờ ta khảo xong cuối kỳ khảo thí, lại mang ta đi không hảo sao. Một hai phải chọn loại này thời điểm, các ngươi khẳng định chính là tưởng chính mình đi ra ngoài chơi không mang theo ta. Hử! Bị vạch trần tiểu tâm tư tống vi vi, xin lỗi, bởi vì cố thời tuyển thời gian mục đích tính quá cường, cho nên tống vi vi cũng nhất thời nghị không ra phản bác lý do, bởi vì xác thật liền cùng cố tinh lan nói giống nhau. Bọn họ chính là cố ý không mang theo hắn. Thấy tống vi vi không nói lời nào, một bộ cam chịu thái độ, cố tinh lan dẩu miệng có chút phẫn nộ, quả nhiên ở nhà bọn họ đại nhân mới là chân ái, tiểu hai tử đều không phải thân sinh. Cố tinh lan rốt cuộc nhịn không được đi vào tống vi vi phòng, sau đó ôm lấy ngồi ở thảm thượng bản chân thu thập đồ vật tống vi vi, vẻ mặt không muốn xa rời cùng mất mát. Mẹ kế, ngươi lần này đi lữ hành, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, ngươi nhất định phải nhớ rõ. Tống Vi Vi nhìn Cố Tinh Lan hơi mang nghiêm túc biểu tình, cũng đi theo đứng đắn lên, thập phần nghiêm túc gật gật đầu, còn tưởng rằng Cố Tinh Lan muốn nói gì đại sự. Sau đó liền nghe được Cố Tinh Lan trong miệng truyền đến một câu làm nàng thiếu chút nữa cười sặc sụa nói: "Mẹ kế, các ngươi chủ khách sạn thời điểm nhất định phải làm tốt phòng hộ thi thố, có thể hay không đừng cho ta làm một cái đệ đệ muội muội trở về? Ô, ô ô, ta tạm thời còn không nghĩ đương ca ca." Tống Vi Vi còn tưởng rằng Cố Tinh Lan muốn nói gì đại sự. Thình lình nghe thế sao một câu không đàng hoàng nói, tức khác bị Cố Tinh Lan những lời này cấp nghẹn một chút. Tống Vi Vi trầm tư một chút, Cố Tinh Lan đã 13 tuổi, kỳ thật rất nhiều nên hiểu sự tình đã đều đã hiểu, Hán tuy rằng dùng chính là nói dợn ngữ khí, nhưng Tống Vi Vi lại có thể rõ ràng cảm nhận được Cố Tinh Lan đối với khả năng xuất hiện các đệ đệ muội muội mâu thuẫn. Tống Vi Vi kỳ thật đối với Cố Tinh Lan bất an thực có thể lý giải, cố thời trước kia không yêu về nhà. Hắn một cái tiểu hài tử từ, từ trong tã lót bắt đầu liền cùng phương quản gia sống nương tựa lẫn nhau. Phương quản gia tuy rằng yêu hắn, có thể chiếu cố hảo hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nhưng lại không thể bổ khuyết cha mẹ vị trí. Bình thường tình thương của cha cùng tình thương của mẹ là bộ rắn gì, hắn vẫn luôn cũng chưa cảm nhận được. Sau lại nguyên chủ gà tiến vào, tuy rằng không ngược đại hắn, nhưng làm lơ cùng ngẫu nhiên ngôn ngựa vừa lại là chuyện thường. Phương quản gia tuy rằng ở cố gia có điểm địa vị, nhưng nguyên chủ rốt cuộc ở cố gia là chủ nhân thân phận. Đối với nguyên chủ hành vi cũng không thể nhiều làm ngăn cản. Có thể nói đứa nhỏ này 12 tuổi trước kia cơ bản đều là cha không thương mẹ không yêu trạng thái, chỉ có một lão quản gia sống nương tựa lẫn nhau, cho nên hiện tại thật vất vả củng cố thời giải khúc mắc, có Tống Vi Vi loại này quan tâm hắn mụ mụ, không muốn có cái đệ đệ muội muội tới chia sẻ sủng ái là thực bình thường sự. Tống Vi Vi cười rỗi tay sờ sờ cố Tinh lan tóc, quyết định cấp hài tử một cái cảm giác an toàn, dù sao nàng đối lại chính mình hài tử chuyện này cũng không có gì rất lớn kỳ vọng. Ngươi mẹ kế mới 26 tuổi, nhưng không có như vậy tuổi trẻ liền sinh hài tử tính toán, thuận sản quá đau, sinh mổ lại muốn lưu sẹo, còn có khả năng biến béo biến xấu, mẹ kế còn tưởng nhiều lãng mấy năm đâu. Cố Tinh Lan nghe xong Tống Vi Vi nói, trong lòng mừng thầm, nhưng lại cảm thấy chính mình phía trước như vậy thẳng tắp yêu cầu không sinh nhị thai có điểm quá mức, có chút xấu hổ nhìn Tống Vi Vi cười, sau đó tùy tiện bù vài câu. Ta cũng không phải nói không cho các ngươi sinh nhị thai, chính là ta hiện tại còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kỳ thật ta cũng biết, tuy rằng mẹ kế ngươi còn trẻ, nhưng là phụ thân đã 32, này đã xem như lão nam nhân. Hắn khẳng định đặc biệt muốn cái chính mình hài tử, lại đại điểm phòng trường hắn liền không được. Tống Vi Vi không nghĩ tới cô Tinh Lan tư duy phát tán nhanh như vậy, thấy hắn càng nói càng thái quá, đã phát tán tới rồi cố thời tuổi tác vấn đề thượng, Tống Vi Vi có chút xấu hổ, vội vàng chuẩn bị đánh gãy cố Tinh Lan lên tiếng. Đúng lúc này chợ, cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Cái gì không được? Cố Tinh Lan. Ngươi cho ta cẩn thận nói nói. Ở sau lưng nói người tiểu lợi nói cô tinh lan, cấp, sau lưng nói người nói bậy bị bắt lấy làm sao bây giờ. Tống Vi Vi thấy đứng ở cửa sắc mặt có điểm biến thành màu đen cố thời, ngáy mắt ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải nói lập tức liền phải đi ra ngoài nghỉ phép, công ty có thật nhiều sự tình muốn trước tiên xử lý, muốn nửa đêm mới có thể về nhà sao. Cố thời nhìn mắt ăn mặc ở nhà phục Tống Vi Vi biểu tình nu hòa. Trước tiên xử lý xong rồi, liền về trước tới, hơn nữa ngày mai liền phải xuất phát, tóm lại không thể lưu ngươi một người ở trong nhà thu thập đồ vật đi. Đây là cố thời lần thứ hai bước vào tống vi vi phòng, lần trước tới thời điểm, cố thời bởi vì quá khẩn trương, không như thế nào nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện tống vi vi phòng thực sạch sẽ, trang hoàng cũng này đây thiện sắc điệu là chủ, thoạt nhìn rất là ấm áp. Cố thời nhìn mắt kia trương quen thuộc giường lớn, cùng với trên tủ đầu giường quen thuộc bình rượu, tức khắc có chút giật mình. Này vừa uống liền say giả rượu Tống Vi vi cư nhiên còn giữ đâu? Liên tưởng đến cái kia hỗn loạn ban đêm, Cố Thời đột nhiên cảm giác trong phòng có điểm nhiệt, có thể là noãn khí khai lớn đi. Cố Tinh Lan ngồi ở Tống Vi vi phòng hồng nhạt trên sofa nhỏ, tả hữu quan sát đến trước mặt hắn này đối không khí ái mộ cha mẹ, biểu tình thập phần kỳ quái nhìn mắt Cố Thời, "Phụ thân, ngươi mặt đỏ cái gì?" Cố Thời trừng mắt nhìn mắt Cố Tinh Lan, tác nghiệp viết xong sao liền đến chỗ chạy, "Cho ta trở về làm bài tập." cố tinh lan không lưu tình chút nào hồi chừng trở về mỗi lần đều lấy viết làm tới qua loa lấy lệ có lệ hắn hắn lại không nốc thiết chiêu này đã sớm không dùng được đã sớm viết xong hừ, đêm nay qua đi liền phải mau một tuần đều không thấy được mẹ kế ngươi cư nhiên còn muốn đuổi ta đi mẹ kế ngài xem hắn có bao nhiêu quá mức nói xong cố tinh lan giả vờ ra thập phần thương cảm bộ dáng đi đến tống vi vi bên người dựa nghiêng trên tống vi vi trên người nửa ôm nửa ôm nàng bả vai sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía cố thời bị khiêu khích cố thời hắc ta này bạo tính tình tống vi vi đang ở chuyên tâm thu thập chính mình hành lý tâm tư đã sớm bổ nhào vào ngày mai đảo bạ lì hành trình đối với bên cạnh này hai phụ tử chi gian sóng ngầm kích động không biết gì được rồi các ngươi hai cái không sai biệt lắm mau tới giúp ta nhìn xem ta ngày mai nên mang nào cái váy đi đảo bạ lì thấy tống vi vi vô vô chính mình cố tinh lan đành phải ngoan ngoan buông ra tay sau đó sấn tống vi vi không chú ý tiếp tục trộm khiêu khích cố thời cố thời mặt vô biểu tình nhìn mắt cố tinh Lan trong lòng tưởng lại là đánh hải tử phạm không phạm pháp Tống vi vi lúc này đang ở tủ quần áo phiên chính mình thích hợp nghỉ phép xuyên váy liền áo một kiện một kiện lấy ra tới bắt đầu ở gương trước mặt nếm thử khoa tay múa chân thường thường còn hỏi hỏi bên người cố thời cùng cố tinh lan ý kiến cố thời cùng cố tinh lan liếc nhau nhìn về phía trên giường chất đầy quần áo tức khắc cảm giác có chút đau đầu nữ nhân đi ra ngoài lữ cái du đều như vậy phiền tại sao Cố thời, ngươi nói này màu lục đậm một chữ vai váy dài thế nào? Bỏ hệ mì ẩn phong cảm giác còn rất thích hợp bờ biển. Tống vi vi từ tủ quần áo trong một góc lôi ra một cái màu lục đậm một chữ vai váy dài, vừa lòng mà ở trước gương xoay chuyển, sau đó hỏi cố thời ý kiến. Cố thời sống 32 năm cũng là lần đầu tiên bị nữ nhân hỏi trang phục phối hợp, tức khắc có điểm trinh lăng ở, không biết nên như thế nào trả lời. Trước gương tống vi vi chính cầm một kiện đơn giản màu lục đậm thoái hoa một chữ vai váy dài đặt ở chính mình trước người khoa tay múa chân, như là ở tự hỏi mặc vào về sau bộ dáng. Tống vi vi thực bạch, xứng với màu lục đậm thoái hoa sấn đến nàng khí sắc thập phần hảo, trắng nón màu da sấn miêu tả màu xanh lục váy, thoạt nhìn cư nhiên có loại diễm lệ cảm giác. Cố thời nhịn không được nhìn chầm chầm vào đứng ở trước gương tống vi vi, không biết vì cái gì đầu góc đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. hắn đem tống vi vi đè ở phòng trên giường Một tay lôi kéo nàng váy ngủ đai đeo, tống vi vi nằm ở trên giường, trắng nón làn da cùng thiện sắc khăn trải giường ra hòa chiếu sáng lẫn nhau, tống vi vi nhắm chặt hai mắt, lông mi run rẩy, tựa như sắp bay tán loạn con bướm. Rốt cuộc nhớ tới một chút hồi ức cố thời trột dạ nhìn thoáng qua còn ở gương trước mặt một kiện một kiện thí quần áo tống vi vi. Có ai có thể nói cho ta, ta ngày đó buổi tối rốt cuộc làm chút cái gì? Người như thế nào không nói lời nào? La màu lục đậm khó coi sao? Nay màu tím nhạt thế nào? Chính là cảm giác có điểm quá ngắn, có phải hay không? Kia này A tử váy đâu? Cố Thời. Cố Thời. Lo chính mình thử nửa phục tống Vi Vi rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình một người niệm niệm có từ lâu như vậy, Cố Thời cư nhiên một câu cũng chưa nói, Tống Vi Vi tức khắc trong lòng có chút bực bội, bồi nàng thi quần áo cư nhiên đều sẽ thất thần. Tống Vi Vi mắt bước hỏa quang mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường Cố Thời, đang chuẩn bị phê phán một đốn hắn không chút để ý, thấy rõ Cố Thời trạng thái sau. Tống vi vi ngây ngẩn cả người. Cố thời, ngươi như thế nào chảy máu mũi? Thiên, mau, lao lao. Tống vi vi ngây người trong chốc lát mới phản ứng lại đây, vội vàng từ trên tủ đầu giường chịu mấy chương chịu giấy, để sắt vào cố thời tưởng giúp hắn sắt một chút máu mũi. Theo tống vi vi càng rửa càng gần, cố thời này máu mũi là càng lưu càng nhiều, tống vi vi nóng nảy, nhìn mắt cố thời phiếm hồng gương mặt, tống vi vi nhưng thật ra không nghĩ nhiều. còn tưởng rằng là ra hỏa này bởi vì một đống tuổi còn ở tiểu hài tử trước mặt chảy máu mui cho nên cảm thấy mất mặt cố thời sắc mặt có chút phiếm hồng tiếp nhận tống vi vi đưa qua khăn giấy nhìn gần trong gang tức tống vi vi nếu không phải cố tinh lan cái này bóng đèn ở chỗ này hắn thật sự có loại hảo muốn hỏi một chút tống vi vi đêm đó rốt cuộc đã xảy ra gì đó xúc động vốn tưởng rằng chính là hôn một cái kết quả từ vừa rồi nhớ tới hình ảnh tới xem cư nhiên liền quần áo đều lột ngồi ở trong một góc vây xem này hết thể cố tinh lan Thu hồi lời mở đầu, vừa rồi nói phụ thân là lao nam nhân, là ta sai, xem ra vẫn là ta đối phụ thân không đủ hiểu biết, này rõ ràng là cái huyết khí phương cương đại tiểu hỏa. Chương 65 Chương 65 Đảo Bãi Lý Lệ thuộc Indonesia quần đảo, du lịch tài nguyên phong phú, xưa nay có thiên đường chi đảo, thơ chi đảo, thần tiên đảo tiếng khen, đặc biệt lấy tự nhiên cảnh quan nổi tiếng. Tống vi vi xuống phi cơ thời điểm cảm thụ một chút địa phương độ ấm. Nhìn không được cảm thán một câu không hổ là với nhiệt đới hải đảo hình khí hậu, liền tính là tháng 1 cũng không hề có rét lạnh cảm giác. May mắn tại hạ phi cơ trước liền thay đổi quần áo, bằng không ăn mặc ở thành phố S. Xuyên y dài phủ, sợ là muốn nhiệt chết ở chỗ này. Bởi vì là du lịch thắng địa, cho nên sân bay người rất nhiều, tới tới lui lui các nơi du khách đều có. Tống vi vi liền ở sân bay đứng này vài phút liền cảm giác ít nhất nghe được 5-6 loại ngôn ngữ. Bởi vì hai người là tự do hành, cũng không có báo đoàn hoặc là thỉnh hướng dẫn du lịch cho nên Tống Vi Vi cũng có chút hai mắt một bôi đen cảm giác chỉ có thể có chút chân tay luống cuống nhìn bên cạnh Cố Thời. Cố Thời nhưng thật ra thực bình tĩnh, tới phía trước hắn liền làm tốt công lược, vô luận là vé máy bay, khách sạn vẫn là dùng xe, Trần Trợ Lý đều sớm chuẩn bị tốt. Cố Thời thấy Tống Vi Vi có chút không biết làm sao bộ dáng, trực tiếp vươn một bàn tay dắt lấy Tống Vi Vi, một cái tay khác tắt kéo hành lý. Đi thôi, Trần Trợ Lý an bài tốt tài xế đã ở cửa chờ. Tống Vi Vi nhìn mắt hai người giao nắm tay. lại nhìn mắt mang theo kính dâm, thấy không rõ biểu tình cố thời, nội tâm không có bất luận cái gì cảm động, chỉ có một câu phun tào, trong nhà ngươi mang cái gì kính dâm a? Bởi vì đảo Bạ Lì là Indonesia quần đảo, dân bản xứ cũng là nói Indonesia ngữ là chủ, bất quá bởi vì là du lịch thắng địa, cho nên mỗi năm đều sẽ tiếp đãi không ít đến từ toàn thế giới các nơi du khách, cho nên địa phương phục vụ nhân viên cơ bản đều sẽ nói một ít đơn giản tiếng Anh. tài xế ở giúp hai người đem dương hành lý bỏ vào cốp xe sau, liền nhịn không được bắt quái nói, các ngươi là tới hưởng tuần trăng mật sao? Tống Vi Vi tiếng Anh giống nhau, nghe thấy cái này từ trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, quay đầu hỏi hướng lôi kéo nàng tay Cố Thời, là có ý tứ gì? Cố Thời trầm mặc một chút, ý vị thâm trường nhìn mắt Tống Vi Vi, trong giọng nói mang theo ái muội cùng trêu chọc, hưởng tuần trăng mật ý tứ. Cố Thời vốn tưởng rằng Tống Vi Vi sẽ bị cái này từ làm đến thẹn thùng mặt đỏ. Lại không nghĩ rằng Tống Vi Vi ở nghe được tuần trăng mật này hai chữ sau, cư nhiên thực bình tĩnh nhìn về phía ngồi ở trên ghế điều khiển tài xế, cười gật gật đầu, dùng tiếng anh trả lời nói. Đúng vậy, ta cùng tiên sinh kết hôn 3 năm cũng chưa vượt qua tuần trăng mật. Lần này là tới bổ tuần trăng mật. Cố thời cũng không nghĩ tới Tống Vi Vi trả lời như vậy sảng khoái, trên mặt thậm chí nhìn đến không đến xấu hổ thẹn thùng thần sắc, tức khắc có chút kinh ngạc nhìn về phía Tống Vi Vi. Tống Vi Vi cảm nhận được cố thời kinh ngạc ánh mắt, nhưng như cũ làm bộ căn bản không thấy được nàng xem như phát hiện này nam nhân qua túng thời điểm mấu chốt vẫn là đến chính mình hỗ trợ đẩy một phen thực mau tài xế liền đánh xe tới rồi khách sạn cửa đứa bé giữ cửa thập phần có ánh mắt chạy đi lên cấp hai người mở ra cửa xe hỗ trợ tiếp hành lý dẫn đường có thể là bởi vì tống vi vi muốn nhìn hại nguyên nhân cho nên khách sạn liền định ở bãi biển phụ cận hoàn cảnh rất là thanh lũ an tĩnh chung quanh du khách cũng này đây âu mỹ người chiếm đa số tống vi vi có chút giật mình Lúc này mới nhớ tới, hiện tại vừa mới quá lễ Giáng sinh không bao lâu, có chút du khách kéo dài kỳ nghỉ tưởng ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian cũng không nhất định, mà Trung Quốc du khách hẳn là sẽ ở quá đoạn thời gian Tết âm lịch mới có thể đạt tới cao phong. Khách sạn trước đài là một vị màu nâu nhạt làn da, mày rậm mắt to nữ hài tử, trên người ăn mặc trang phục công sở, hóa trang điểm nhẹ, thoạt nhìn có một loại dị vực phong tình mỹ. Thấy tống vi vi củng cố thời mới vừa vừa đi tiến tráng lệ huy hoàng đại sảnh. Vị này mỹ nữ trước đài lập tức lộ ra tiêu chuẩn chức nghiệp mỉm cười, liền ở lễ phép đánh giá một chút sau, rất có tố chất đối hai người đánh một tiếng tiếp đón. Nhị vị, hoan nên đi vào Mỹ Á nghỉ phép biệt thự khách sạn, xin hỏi hay không có dự định. Tống vi vi có chút giật mình, một là bởi vì nàng cùng cố thời vào cửa sau thậm chí còn không có mở miệng, nàng là có thể chuẩn xác từ hai người ăn mặc thần thái tới phán đoán xuất ngoại tịch. Nhị là bởi vì vị này trước đài lưu loát tiếng Trung, tuy rằng khẩu âm vẫn là có chút vấn đề nhưng là lưu loát độ cùng ngữ pháp chuẩn xác độ đều hung hăng chấn kinh tống vv chỉ có thể nói không hổ là cao cấp khách sạn phục vụ không chỉ có hảo còn chuyên nghiệp cố thời không giống tống vv chưa thấy qua gì việc đời đối một màn này nhưng thật ra không gì giật mình thần sắc thập phần bình tĩnh đem hộ chiếu đưa qua trình độ loại này phục vụ hắn ngày thường gặp qua quá nhiều ngài hảo có dự định phong la trần trợ lý đã trước tiên hỗ trợ dự định tốt thực nhanh tay tục liền xử lý hoàn thành khách sạn trước đài liền đem phòng tạp đưa cho cố thời Ngài hảo, thiên sinh ngài và ở đã xử lý hoàn thành. Cố thời gật gật đầu, mang theo tống vi vi chuẩn bị rời đi, kết quả ở hai người chuẩn bị xoay người rời đi trước, khách sạn trước đài đột nhiên gọi lại hai người. tiên sinh ngài dự định chúng ta khách sạn đặc có tuần trăng mật phần ăn cánh hoa bể bơi cùng lãng mạn ánh đến bữa tối, đem ở đêm nay 7 giờ chuẩn bị tốt, thỉnh chú ý không cần đến muộn, nếu muốn sửa thời gian thỉnh trước tiên cùng chúng ta nói. Không nghĩ tới chuẩn bị tốt kinh hỉ sẽ bị trước đài một câu vạch trần cố thời, này cái gì phá khách sạn? quá không chuyên nghiệp, cố thời lập tức trột dạ mà nhìn mắt vãn trụ cánh tay hắn tống vi vi, có chút nói năng lộn xộn giải thích nói, không phải ta đính, ngươi cũng biết ta như vậy vội, giống nhau đính khách sạn gì đó đều là trần trợ lý đi đính, khẳng định là hắn ở tự chủ trương, vốn dĩ tưởng làm bộ gì cũng không nghe được tống vi vi, nhìn trước mắt lệ ông tôi ở buổi này ra hỏa, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, ừ, ta tin tưởng ngươi, tống vi vi biểu tình thành khẩn, vẻ mặt ta tin tưởng ngươi, nhưng trong lòng lại ở phung tào. mới là lạ không có người ý bảo trần trợ lý sẽ đi đính cái này trần trợ lý thật là một khối gạch nơi nào hữu dụng người hướng nơi nào dọn cái này khách sạn phòng trang hoàng đến thập phần xinh đẹp toàn bộ phòng đều là gỗ thô sắc hệ phòng ở trang hoàng thượng tương đối thiên hướng đông nam á phong cách phối hợp thượng có chứa dày đặc hiện đại phong cách nhiệt đới trang trí có vẻ cực có dị vực hải đảo phong tình bên ngoài còn có chứa đại hình bể bơi cùng với nhiệt đới cảnh quan hoa viên tống vi vi nhịn không được đẩy ra cửa sổ cảm thụ được nhiệt đới đảo nhỏ hơi thở mà phòng ngủ trừ bỏ cửa sổ sắt đất môn còn có trong suốt nóc nhà cửa kính nóng rực nhiệt đới ánh mặt trời từ nóc nhà cùng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ tiến vào có vẻ ấm áp mà lại sáng ngời. phòng ngủ mềm xốp giường lớn phối hợp lụa trắng tinh chất giường màn ánh mắt đầu tiên xem qua đi ngọt ngào mà lại lãng mạn nhưng vấn đề chính là chỉ có một chiếc giường bất quá trải qua vừa mới xấu hổ tuần trăng mật phần ăn kia một màn sau lại nhìn đến khách sạn chỉ có một chương giường lớn hình ảnh cũng đã khiếp sợ không đến tống vi vi cái này cảnh tượng thậm chí đã đã sớm ở nàng đoán trước bên trong tống vi vi mắt mang trêu chọc nhìn một chút cố thời cố thời tức khắc một giật mình hơi hơi hé miệng tưởng giải thích một chút nhưng lại không biết nên từ đâu mà nói lên rốt cuộc vốn dĩ chính là hắn co tà tâm cô y an bài tống vi vi chính mình chơi đủ rồi cũng không tính toán lại đùa với đã đứng ngồi không yên cố thời được rồi ta cũng chưa nói cái gì ngươi như thế nào còn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương cố thời không nói chuyện nhìn tống vi vi phảng phất cam chịu hai người trụ một gian phòng bộ dáng tức khắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra xem ra đêm nay hết thể hẳn là sẽ thực thuận lợi thực nước chạy thành sông đúng lúc này khách sạn nhân viên công tác cũng đem hai người hành lý tặng tiến vào tống vi vi cười rời đi đề tài đi thôi chúng ta đi bãi biển được không di ta mê ra đâu vừa mới còn ở nơi này cố thời nhìn mắt đang từ hành lý tìm kiếm mê ra tống vi vi yên lặng gật gật đầu nga đúng rồi ta phải đổi kiện quần áo, đến đổi điều xinh đẹp điểm váy, như vậy chụp ảnh chụp lên mới có vẻ đẹp. thật vất vả tới một chuyến, cũng không thể đến không. nói tống vi vi liền ôm một cái váy nhanh chóng trốn vào phòng tắm, bởi vì tống vi vi động tác thực mau, cố thời thậm chí cũng chưa thấy rõ tống vi vi lấy nào cái váy. chờ tống vi vi từ phòng tắm ra tới về sau, cố thời tức khắc hô hấp cứng lại, hoài nghi tống vi vi có phải hay không cố ý tuyển này. Tống vi vi ăn mặc chính là tối hôm qua hại hắn chảy máu mũi cái kêu màu lục đậm toái hoa một chữ vai váy liền áo. Thế nào, đẹp sao? Mùa hè chính là hảo, có thể mặc xinh đẹp tiểu váy. Tống vi vi lôi kéo làn váy, ở cố thời trước mặt xoay cái vòng, như là ở khoe khoang nàng váy. Thấy cố thời không nói lời nào, tống vi vi cũng không phải thực để ý cố thời có hay không trả lời nàng vấn đề, mà là lo chính mình đi tới trong phòng trước gương, nhẹ nhàng đem một đầu tóc dài vắt khởi, lộ ra xinh đẹp vai cổ tuyến. Tống vi vi vừa lòng mà nhìn trong gương chính mình, mỉm cười gật gật đầu, đây chính là tuần trăng mật lữ hành, cần thiết đến xinh xinh đẹp đẹp vượt qua mới được. Cố thời chính túi đầu tưởng nhắc nhở một chút tống vi vi thưởng thức vấn đề, hiện tại cũng không phải mùa hè, tuy rằng đảo bạ lì thời tiết nhiệt, có hơn 30 độ, nhưng hiện tại như cũ xem như đảo bạ lì mùa đông. Vừa nhấc đầu, cố thời liền thấy bả vai nửa lộ tống vi vi, tức khắc đem trong lòng tưởng lời nói toàn đã quên. Nàng rốt cuộc có phải hay không cố ý? bị Tống Vi Vi vãn trụ cánh tay đi ra khách sạn thời điểm Cố Thời vẫn là không suy nghĩ cẩn thận bởi vì khách sạn liền tọa lạc với bãi biển phụ cận cho nên hai người chỉ đi bộ thực đoàn khoảng cách liền đến có thể là bởi vì hiện tại vẫn là giữa trưa thời gian đại bộ phận du khách đều ở ăn cơm nghỉ ngơi cho nên trên bờ các người cũng không nhiều hai người có chút trầm mặc cảm thụ được khó được một chỗ thời gian cảm thụ được gió biển thổi quét Tống Vi Vi tùng thuận tay đem trong tay camera ra đưa cho Cố Thời sau đó tiêu sái giang hai tay. Nhắm mắt lại cảm thụ được đến từ nhiệt đới hải dương gió biển. Cố Thời ở phía sau nhìn bị gió biển thổi đến làn váy phi dương tống vi vi, trong mắt tràn ngập kinh diễm, Nhìn không được giơ lên trong tay camera chụp một chương tống vi vi bóng dáng. Nghe được camera răng rất thanh, tống vi vi sửng sốt một chút quay đầu nhìn Cố Thời, trong giọng nói mang theo điểm nghi hoặc, ngươi vừa mới là ở chụp ta sao? Chụp lén bị phát hiện Cố Thời không có chút nào xấu hổ, vẻ mặt đúng lý hợp tình nhìn tống vi vi, ngươi đem camera cho ta. còn không phải là muốn cho ta chụp sao. Tống Vi Vi bật cười, nàng lại không có chất vấn cố thời ý tứ, nàng lại ở lo lắng cố thời quay chụp kỹ thuật, Tống Vi Vi còn nhớ rõ đời trước nàng bạn tốt cũng là nói chuyện cái bạn trai, cùng nhau đi ra ngoài du lịch một lần, trở về về sau không bao lâu liền phân, đừng hỏi, hỏi chính là chụp ảnh quá khó coi, một em M6 người có thể chụp thành 1m3. Tống Vi Vi cười kết quả cố thời trong tay camera, lật xem cố thời chụp ảnh chụp, Chỉ thấy trên ảnh chụp tống vi vi tắm mình dưới ánh mặt trời, gió biển thổi đến nàng làn váy phi dương, trắng non sườn mặt dưới ánh mặt trời nhìn thậm chí có chút trong suốt, tống vi vi sửng sốt, không nghĩ tới cố thời chụp ảnh kỹ thuật tốt như vậy, này nhưng thoạt nhìn không giống một cái mẫu đơn 32 năm nam nhân. Cố thời như là nhìn ra tống vi vi nghĩ hoặc, vội vàng giải thích, hắn đại học thời điểm là nhiếp ảnh xã thành viên. Tống vi vi tức khắc tới hứng thú, nàng đối cố thời cuộc sống đại học cơ bản không có gì. cố thời ngày thường cũng không thế nào nhắc tới hắn đại học thời điểm sự. Vừa lúc trong khoảng thời gian này là khó được hai người một chỗ thời gian, Tống Vi Vi vãn trụ cố thời cánh tay, vẻ mặt cảm thấy hứng thú bắt đầu hỏi cố thời cuộc sống đại học, đừng ngươi đối một người tràn ngập thích thời điểm, ngươi liền sẽ bắt đầu không tự giác bắt đầu tưởng tới gần hắn, muốn hiểu biết hắn quá khứ. Nói nữa, ai sẽ không đối bá Tổng Đại học thời gian cảm thấy hứng thú đâu. Tống Vi Vi đầy mặt tò mò nhìn cố thời, hắn cũng sẽ giống bình thường sinh viên giống nhau trốn học sao? sẽ cùng bạn cùng phòng nhóm nửa đêm chạy ra đi ăn nướng bờ bờ cửa sao sẽ ở tốt nghiệp liên hoan thời điểm uống cái say không còn biết gì sao cố thời bật cười nhìn đem nghi vẫn viết ở trên mặt tống vi vi hơi mang sủng nịch cầm tống vi vi tay méo nhéo cảm giác lòng bàn tay truyền đến độ ấm tống vi vi chớp chớp mắt không tự giác hồi nắm cố thời một bên nắm tống vi vi ở bờ biển bước chậm một bên kiên nhẫn tự cấp tống vi vi giảng hắn từ nhỏ đến lớn thú sự cùng cứu sự nhiệt đối hải đảo ánh mặt trời tưới xuống tới đem hai người bóng dáng lôi kéo rất dài rất dài nhưng thực mau lại dần dần mà trùng hợp ở cùng nhau cố thị tập đoàn hình ảnh địa điểm indonesia đảo bạ lì một lâu bảy quán tây thi hảo mỹ lý bình cố tổng này ảnh chụp chụp đến vừa thấy chính là tràn đầy tình yêu hai lâu ta thiên hảo ngọn đây là đi đảo bạ lì du lịch sao ba lâu khiếp sợ hào môn lão nam nhân chụp ảnh kỹ thuật thế nhưng như thế chi hảo nghĩ đến ta cái kia bạn trai Ta liền đau đầu. Bốn lâu, ta thất tình, làm bày quán Tây Thi toàn cầu hậu viện hội hội trưởng, giờ phút này ta thật sự thật là khó chịu. Năm lâu, không sai biệt lắm được mặt trên vị kia, người cái kia toàn cầu hậu viện hội liền một cái gà rừng gơ giúp chắc mà thôi, căn bản là không phía chính phủ chứng thực. Sáu lâu, ha ha ha ha nhân ra đều như vậy khó chịu, trên lầu ngươi có thể hay không đừng lại như vậy miệng độc. Bảy lâu, má ơi, đã lâu không khai quá như vậy dương gian chính phú, sởn tóc gây iser s. đám lâu, ha ha ha này đối chính phủ xác thật, trừ bỏ tên tương đối âm phủ, những mặt khác đều siêu dương, gian. Khách sạn an bài tuần trang mật phần ăn ở 7 giờ liền chuẩn bị tốt, bởi vì cố thời định chính là biệt thự đơn lập khách sạn, cho nên hai người trong phòng bản thân chính là có đơn độc hoa viên nhỏ cùng bể bơi. Tống Vi Vi cùng cố thời mới vừa trở lại khách sạn, liền nhìn đến hậu viện bể bơi bị nhân viên công tác phủ kín hỏa hồng sắc hoa hồng cánh, trên mặt đất cũng dùng hoa hồng văn bày ra lớp hình dạng. Lúc này Thái Dương đã có điểm lạt sơn. trong viện thoạt nhìn có chút tối tăm, nhưng lại không có đốt đèn hoa hồng cùng ánh đến sấn ra một loại ái mọi bầu không khí tuy là tống vi vi loại này ra mặt dày không được người nhìn một màn này đều có chút mặt đỏ cố thời liền trên bàn anh đến, nhìn tống vi vi ở ánh lửa hạ càng rõ ràng diễm khuôn mặt có chút xấu hổ đề nghị nói nếu không ăn cơm trước tống vi vi gật gật đầu phía trước ở trên phi cơ chỉ ăn đơn giản phi cơ cơm buổi chiều lại ở bãi biển đi rồi một buổi trưa người đã sớm nói bụng cố thời vội vàng kéo ra ghế dựa nắm tống vi vi ngồi xuống tống vi vi nhìn cố thời ân cần mà lại gấp không chờ nổi động tác có chút buồn cười cười ngồi xuống bưng đã khen ngược rượu vang đỏ nghe thấy một chút rượu hương phát mũi tuy rằng so ra kém lần trước kia bình 82 năm kéo phỉ nhưng cũng không mất là một loại rượu ngon thấy tống vi vi bưng lên chén rượu cố thời còn tưởng rằng nàng chuẩn bị bụng rông uống rượu vội vàng ngăn lại nàng bụng rông uống rượu không tốt thương dạ dày còn dễ dàng uống say vẫn là không cần uống lên tống vi vi đem chén rượu phóng tới một bên Cũng không có cái gì uống ý tứ, nàng còn chờ cố thời kế tiếp hoạt động đâu, sao có thể sẽ làm chính mình uống say. Tống Vi Vi nhìn mắt khẩn trương cố thời, cười trêu chọc một câu, uống say không phải càng tốt sao. Cố tổng, bị đùa dỡn cố thời. Không thể không nói khách sạn năm sao chính là khách sạn 5 sao. Châu nay ánh đến bữa tối ăn Tống Vi Vi cực kỳ vừa lòng, bất quá suy xét đến sau khi ăn xong hoạt động, Tống Vi Vi quyết định vẫn là ăn ít điểm. Thấy Tống Vi Vi chỉ ăn một chút liền rừng giao nĩa. Cố thời có chút lo lắng, làm sao vậy? Này không giống ngươi ngày thường sức ăn a. Vừa quy, ngươi liền như vậy hiểu biết ta ngày thường sức ăn sao? Ta trước kia là ăn đến có nhiều hơn. Thấy tống vi vi lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, cố thời cũng yên tâm, nhìn mắt trên bàn cơm thừa cánh cạn, cố thời có chút khẩn trương đề nghị. Nếu không thử xem bơi lội. Nghe nói bể bơi là nhiệt độ ổn định. Tống vi vi không nói chuyện, nàng đối vẩy đầy hoa hồng cánh bể bơi một chút cũng không có hứng thú. Nàng kỳ thật cũng không phải thực thích hoa hồng hương vị. Nhìn bên cạnh người muốn nói lại thôi cố thời, Tống Vi Vi trong lòng thở dài, lúc này sắc trời đã tối, Thái Dương đã lạc sơn, tiểu viện tử bên trong duy nhất nguồn sáng chính là hai người trong tầm tay anh đến. Tống Vi Vi nhìn mắt bên cạnh người khẩn trương cố thời, khó trách cổ nhân nói ấm no tư, Tống Vi Vi không tự giác đi tới cố thời trước mặt, ngự khí bình đạm. Cố thời ngươi cong xuống dưới điểm, ngươi quá cao. Cố thời đang chuẩn bị như thế nào cùng Tống Vi Vi mở miệng đâu. đột nhiên bị tống vi vi gọi lại người cương một chút ngoan ngoan cúi đầu tống vi vi nhìn gần trong gang tức xoáy mặt nhón mũi chân thật là cái bổn nam nhân hơn 30 mươi tuổi liền nữ hải tử đều sẽ không liêu đương bị tống vi vi hôn lấy thời điểm cố thời thực tự giác dôi tay ôm nàng eo thon có một khắc hắn cảm thấy hắn hoàn chỉnh ở hai người lôi lôi kéo kéo ấp ấp ôm ôm khanh khanh ta ta đến trên giường thời điểm tống vi vi đột nhiên nhớ tới chính mình buổi chiều ở bờ biển đi dạo một buổi trưa ra một thân hãn đội vàng có chút khẩn trương đẩy ra cố thời. Ngươi từ từ, ta đi trước tắm rửa một cái. Không hề phòng bị bị đẩy ra cố thời, kỳ thật ta cũng không phải thực để ý. Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, cố thời cảm giác có chút khẩn trương, loại cảm giác này tựa như phía trước cái kia hỗn loạn uống say buổi tối giống nhau, cố thời hít một hơi thật sâu, chuẩn bị móc di động ra nhìn xem thời gian. Vừa mới mở ra di động liền nhìn đến dụ thình lình một cái hẹ chặt tin tức đã phát lại đây. cố thời nhìn mắt gửi đi thời gian phát hiện đã là mấy cái giờ trước tin tức bất quá bởi vì lúc ấy hắn cùng tống vi vi đang ở trên bờ cắt bước chậm cho nên vẫn luôn không thấy được huynh đệ ta thật sự phục tống vi vi đem nàng b siêu đăng ký đơn lạc trên xe còn ở lục tiết mục thời điểm bị người cấp thấy được may mắn ta công ty quản lý cường thế làm tiết mục tổ cấp xóa bằng không bá ra đi nhân ra còn tưởng rằng ta và ngươi lão bà có gì không minh không bạch quan hệ đúng rồi tống vi vi là mang thai sao chúc mừng a. ngươi cùng tẩu tử quan hệ thật đúng là tiến bộ vượt bậc a đáng thương ta kia đệ đệ cố thời sử sốt nhìn dụ thình lình phát lại đây tin tức có chút khó hiểu tống vi vi khi nào đi làm bê siêu hắn như thế nào không biết cố thời nhìn chằm chằm bê siêu cùng tống vi vi là mang thai sao mấy chữ này nhìn nửa ngày như là ở phán đoán những lời này thật giả liên tưởng đến nửa tháng trước cái kia hỗn loạn buổi tối đặc biệt là hắn tối hôm qua vừa nhớ tới kia làm người huyết mạch phun trương một màn cố thời có chút chuẩn dạ Chẳng lẽ là thật sự mang thai Nhưng nếu là thật sự vì cái gì không nói cho hắn Chẳng lẽ là tưởng chờ tháng sau hắn sinh nhật thời điểm lại nói cho hắn Cho hắn cái kinh hỉ. Cố thời cao mày trong đầu hiện lên đêm nay Tống vi vi ăn cơm khi Tiêu cùng bình thường hoàn toàn không hợp sức ăn Cùng với một ngụm cũng chưa động quá rượu văng đỏ Trong lòng trầm xuống Thai phụ xác thật là không uống rượu Tống vi vi tắm rửa xong sau ăn mặc áo ngủ đi ra Nhìn ngồi ở đầu giường trong tay nắm di động vẻ mặt nghiêm túc cố thời Tống Vivi có chút kỳ quái, như thế nào đột nhiên như vậy khẩn trương nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là công ty có chuyện gì sao? Cố thời vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tống Vivi, vừa định mở miệng hỏi rõ ràng, nhưng lại nghĩ đến, vạn nhất Tống Vivi là tưởng chờ tháng sau hắn sinh nhật cho hắn một kinh hỷ đâu. Như vậy thẳng tắp vạch trần phá hủy kinh hỷ có phải hay không không tốt lắm A Cố thời nghĩ đến đây có chút rồi dám nhìn mắt Tống Vivi, vẻ mặt vô dục vô cầu đóng lại đèn. Thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Tiền tam tháng vẫn là không xong, vẫn là không cần sàng bậy tương đối hảo. Cái gì đều chuẩn bị tốt tống Vi Vi đầy đầu dấu chấm hỏi. Chương 66 chương 66. Bị cố thời không biết cố gắng cấp khí đến tống Vi Vi mơ mơ màng màng chờ đến nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau sáng sớm không đến 6 giờ, tống Vi Vi liền tỉnh, ngủ không được tống Vi Vi trừng mắt, nghe từ ngoài cửa sổ truyền đến côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu, cảm thụ được từ đỉnh đầu vẽ màu họa pha lê cửa sổ ở mái nhà ngoại tới xuống tới ánh sáng mặt trời. Tống Vi Vi có chút bất đắc dĩ, ruôi tay đẩy đẩy bên cạnh người cố thời, muốn đem hắn phóng nàng trên eo tay dịch hai, kết quả càng đẩy ngược lại ôm càng chặt. Tống Vi Vi vô ngữ nhìn mắt bên người giống như ngủ cố thời, trong lòng cười lạnh, đây là ở giả bộ ngủ đi. Nàng Liên không hiểu được, gia hỏa này tối hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rõ ràng vô luận là hoàn cảnh, cảm tình vẫn là không khí đều đúng chỗ, như thế nào cuối cùng lùi bước. Nhân ra đều là tiền đã trên dây không thể không phát. gia hỏa này như thế nào vừa đến thời điểm mấu chốt liền rất dây xích nhìn bên người vô cùng có khả năng cùng nàng giống nhau ngủ không được cố thời tống vi vi cảm giác phản phất lại về tới phía trước cái kia ánh đến bữa tối sau sáng sớm trong lòng lần thứ hai bốc cháy lên tưởng đá hắn xuống giường xúc động đúng lúc này như là không quen nhìn tống vi vi rồi dám nàng bên thai lại lần nữa vang lên quen thuộc hệ thống máy móc thanh thỉnh ký chủ hoàn thành bày quán nhiệm vụ ở đảo bạ Lì tình nhân nhai bán đi 100 chi hoa hồng Tống vi vi lại lần nữa đầy đầu dấu chấm hỏi, trăm triệu không nghĩ tới, liền tính ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật cư nhiên đều chạy thoát không được hệ thống ma chảo. Tống vi vi nhìn mắt bên người rõ ràng ở giả bộ ngủ cố thời, mạnh mẽ bẻ ra cố thời tay, sau đó đứng dậy đi phòng tắm. Hệ thống, ngươi nghiêm túc sao? Ta hiện tại chính là ở hưởng tuần trăng mật. Hưởng tuần trăng mật ngươi làm ta đi bày quán, ngươi có phải hay không thật quá đáng điểm? Ta chẳng lẽ liền không thể có thời gian nghỉ kết hôn sao? Hệ thống như là không cảm giác được tống vi vi phẫn nộ, châm chọc nghĩa mai nói, phải không? Hưởng tuần trăng mặt ta, ta như thế nào không thấy ra tới đâu? Các ngươi này đắp chăn thuần nói chuyện phiếm cũng có thể xem như hưởng tuần trăng mặt sao. Bị trao phúng tống vi vi cũng không sinh khí, bởi vì nàng lực chú ý tất cả tại mặt khác một sự kiện mặt trên. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không mỗi đêm đều ở theo dõi ta làm cái gì? Ta đã sớm muốn hỏi, ta tắm rửa thượng về đút cờ thời điểm. Ngươi có phải hay không đều có thể nhìn lên đến? Ngươi làm như vậy có phải hay không thật quá đáng điểm? Ta riêng tư đâu? Hệ thống máy móc thanh như cũ lãnh lạnh lại mang theo trào phúng ý vị. Ta chỉ là cá nhân công trí năng, không có cảm tình cùng yêu thích. Liền tính thật sự thấy được ta cũng sẽ đem cái này đường một đoạn số liệu. huống hồ nếu thực sự có ta không thể xem nội dung, riêng tư hình thức sẽ tự động khởi động. Bất quá vấn đề hình như là người tối hôm qua cũng không có riêng tư hình thức yêu cầu khởi động thời điểm. Không phải sao? ký chủ bị linh hồn chất vấn tống vi vi trầm mặc sau một lúc lâu trong lòng thầm mắng hai câu cố thời không biết cố gắng sau đó dứt khoát lưu loát rời đi đề tài ngươi xác định không hề châm trước một chút sao ta này trời xa đất lạ địa phương ngôn ngữ cũng không thế nào sẽ tiếng anh cũng giống nhau ngươi làm ta đi ra ngoài bảy quán không phải làm khó ta sao hệ thống trả lời thức mau ngươi nếu thật sự không nghĩ bảy quán có thể lựa chọn sử dụng lần trước kia trương miễn bảy quán khoán Tống vi vi không biết vì cái gì từ hệ thống trong giọng nói nghe ra một loại chờ mong nàng sử dụng ý vị, chơi sinh phản cốt tống vi vi cắn răng, còn không phải là bán 100 chi hoa hồng sao. Đơn giản, nay lại không phải cái gì đại sự, càng khó bán nàng đều bán qua, Huống hồ tình nhân ngay loại địa phương này chỉ là nghe tên liền biết tiến đến tình lữ tuyệt đối sẽ không thiếu, nói nữa, bán không ra đi còn có cố thời lật tẩy, miễn bày quán khoán loại này vẫn là tác dụng đến lưới giao thượng, không thể tùy tiện dùng. Nghĩ như vậy Tống Vi Vi nhưng thật ra yên tâm rất nhiều, ở phòng tắm rửa mặt trải đầu hảo về sau, mới đi ra phòng tắm. Thấy đã rời giường mặc tốt y hoa phục cố thời, Tống Vi Vi trong lòng cười lạnh, quả nhiên, này cậu nam nhân buổi sáng là ở giả bộ ngủ. Nghĩ đến đây Tống Vi Vi xoay người đối với cố thời lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười. Cố Tổng, ta hoa hồng đã đưa đến cửa, phiền thoái giúp ta dọn tiến vào Cố thời sửng sốt Tống Vi Vi khi nào mua hoa hồng? Chẳng lẽ là tưởng đưa cho hắn? Nhưng hoa hồng không phải hẳn là nam nhân đưa cho nữ nhân mới đối sao. Bất quá có thể thu được vì vi lễ vật cũng thực vui vẻ là được. Tống vi vi nhìn mắt cố thời biểu tình liền biết này tự luyến ra hỏa suy nghĩ cái gì, thập phần lánh khốc vô tình đã mở miệng. Ta xem hôm nay thời tiết không tồi, hơn nữa từ tối hôm qua cố tổng ngài biểu hiện tới xem, ngài cũng nên không có gì tưởng hưởng tuần trăng mật tâm tư, không bằng chúng ta hôm nay đi ra ngoài bảy quán bán hoa hồng đi, lại kiếm tiền lại rèn luyện tâm thái, ngươi nói đúng không? Chính ôm đại lãng hoa vào cửa cố thời Ta là ai ta ở đâu ta đây là đang làm cái gì Ta không phải tới du lịch sao Tống vi vi rốt cuộc là có bao nhiêu hái bài quán Ngay cả suốt ngoại hưởng tuần trăng mật đều không quên bài quán Tống vi vi từ cố thời trong tay tiếp nhận lãng hoa Hệ thống hoa hồng chất lượng thực hảo tiểu diễm ước Mỗi một đóa đều nở rộ phá lệ mỹ lệ Mặt trên còn có sáng sớm giọt sương Nàng vốn đang cho rằng 100 chi hoa hồng sẽ rất nhiều Hiện tại xem ra liền như vậy điểm đại Nàng một người liền ôm đến động sao. Cố thời nhìn mắt mang hương phấn tống vi vi, trong lòng có điểm lo lắng, không phải mang thai sao, liền như vậy ái bảy quán sao. Thôi, thôi, xem ra chính mình hôm nay vẫn là đến chú ý điểm nàng mới được. Tình nhân ngay là đảo bạ lì tây nam bờ biển một tòa đoạn nhai, truyền thuyết nhiều năm trước, có một đôi môn không đăng hộ không đối tình lữ, bởi vì cha mẹ cản trở, hai người vô pháp ở bên nhau, cuối cùng ở tuyệt vọng dưới lựa chọn ở đoạn nhai ôm nhau đầu hải tuất tình. Cho nên tình nhân ngai cũng bị cho rằng là địa phương tình yêu thánh địa, rất nhiều tình lữ cũng bởi vậy mộ danh mà đến cảm thụ tình yêu tốt đẹp. Đương Tống Vi Vi trong lòng ngực ôm một đại thuốc hoa hồng, lôi kéo cố thời ngồi trên xe taxi chuẩn bị đi trước tình nhân ngai thời điểm, tài xế không tự giác dùng ái mỗi ánh mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Là đi tình nhân ngai chơi sao? Sớm như vậy liền đi là muốn nhìn ánh sáng mặt trời sao? Cảm nhận được tài xế hỏi chuyện cố thời. Cảm ơn. Nhưng nếu ngươi biết chúng ta lần này đi không phải muốn đi xem tình nhân ai, cảm thụ lãng mạn bầu không khí, mà là chuẩn bị đi bày quán bán hoa hồng về sau, khả năng liền sẽ không như vậy xem chúng ta. Tuy rằng là huyên Nhai, nhưng làm đã thành thục du lịch cảnh khu, nó vẫn là có phố buôn bán khu, bán ăn vật hoặc là vật kỷ niệm linh tinh tiểu bán hàng rong vô số kể. Nếu không phải bởi vì tống vi vi rõ ràng đông á khu vực gương mặt, cùng với bên cạnh người rõ ràng khí chất bất phàm cố thời, liền cùng mặt khác tiểu thương giống nhau. Nàng cơ hồ dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý. Nhìn lui tới người đi đường cùng du khách, Tống Vi Vi hít sâu một hơi, dùng chính mình mang theo kiểu Trung Quốc khẩu âm tiếng Anh giao hàng. Hoàn độ lạ, hoa ở lục sờ. Tống Vi Vi nhìn lui tới du khách, trong lòng an ủi chính mình, người chỉ cần ra mặt dày, liền không có gì hảo xấu hổ. Dù sao đây là ở dị quốc tha hương, đồ vật bán đi về sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ tái kiến địa phương. tuy rằng đảo bạ Lì phía chính phủ tiền là đồng rủ tỷ ạ indonesia bất quá thành phố du lịch mỗi năm thế giới các nơi du khách đều có cho nên đô la cũng là thông dụng tiền rất nhiều lui tới du khách tới phía trước đều sẽ đổi không ít đô la ở trên người tống vi vi một đô la một đoá định giá tuy rằng có chút cao nhưng dù sao cũng là ở cảnh khu lui tới tình lữ cũng nhiều mua một chi hoa hồng đưa cho bạn gái hoặc là thái thái vẫn là có thể thừa nhận cho nên tống vi vi sinh ý còn tính không tồi đặc biệt là vừa rồi Còn có một đôi đến từ Anh quốc tiểu tình nữ trực tiếp ở nàng lừa dối hạ mua đại biểu toàn tâm toàn ý 11 đóa hoa hồng, đi phía trước hai vị này tiểu tình nữ còn rất tò mò, vì cái gì nàng một cái tới du lịch Trung Quốc nữ tính sẽ ở cảnh khu bài quán. Đối này Tống Vi Vi nhìn mắt chính mình sạp trước hoa hồng nhóm, cười lừa dối nói, ta không phải vì kiếm tiền, ta chỉ là vì dùng hoa hồng tới truyền lại lãng mạn hơi thở. Này đối đến từ Nhật Bất Lạc đế quốc tình nữ nháy mắt cảm động cực kỳ, qua tay lại lại mua 10 đoá. nói là chuẩn bị đưa cho đi ngang qua tình lữ, làm cho bọn họ cũng cảm thụ một chút lãng mạn hơi thở. Cố thời ở một bên ôm ngực, vốn là tính toán xem diễn, kết quả nhìn trước mắt bị Tống Vi Vi lời nói dối lừa dối sửng sốt sửng sốt tình lữ, trong lòng nhịn không được phun tào đến, người nước ngoài tiền thật là hảo kiếm, ngốc tử thật nhiều. Không đến một giờ, Tống Vi Vi trước mặt bịa cứng hoa hồng liền bán đi hơn phân nửa, thời gian cũng đã mau 9 giờ, Tống Vi Vi đêm chính mình sạp trước hoa hồng, chỉ còn lại có đại khái 19 đóa. nhưng ở một bên đứng ngồi không yên, cố thời thật sự là chịu không nổi. chỗ nào có người ngàn dặm xa xôi tới đảo bạ lì bảy quán a. tống nữ sĩ, thỉnh ngài đem ngài dư lại hoa hồng cùng hôm nay thời gian còn lại đều bán cho ta, hảo sao? nhìn đột nhiên đi lên trước ôm nàng eo cố thời, tống vi vi chấp trước mắt, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. dù sao bán cho ai mà không bán đâu. cố thời nếu chuẩn bị mua vậy bàn bái. chúc mừng ký chủ hoàn thành bày quán nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ khen thưởng, đùa hộ mệnh một cái. tống vi vi nghi hoặc. Hệ thống đưa nàng một cái bùa hộ mệnh làm gì, chẳng lẽ về sau nàng còn sẽ gặp được nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây tống vi vi thở dài, tính giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hiện tại trước tiên lo âu cũng vô dụng. Đi thôi, chúng ta đi đi dạo tình nhân ngay, tới cũng tới rồi. Nghe thấy tống vi vi đề nghị, cố thời gật gật đầu, dù sao hiện tại không cho hắn bồi tống vi vi bày quán, làm nàng làm gì đều được. Quả nhiên không có bất luận cái gì một người Trung Quốc người có thể thoát được lại đây đều tới, bao gồm bá tổng. Dù sao đều tới, vẫn là nhìn xem phong cảnh tương đối hảo. Tống vi vi cùng cố thời đứng ở nhất hưởng phụ nổi danh huyền nhai bên cạnh, xuống phía dưới nhìn hải cảnh, nghe sóng biển trụt phủi bờ biển thanh âm, cảm thụ được gió biển mát lạnh cùng thoải mái, nhưng thật ra khó được thích thú thời gian. Cố thời đứng ở tống vi vi bên cạnh người, cảm nhận được có chút mãnh liệt gió biển, vội vàng ôm tống vi vi eo. Tống vi vi chấp trước mắt, đối cố thời đem nàng đương dễ toái bình hoa giống nhau thái độ cảm giác có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía bốn phía phong cảnh. Nàng mới vừa nhìn đến một người Trung Quốc lữ hành đoàn, đi đầu hướng dẫn du lịch trên đầu mang theo ngũ đỏ, trong tay cầm lá cờ chính mang theo các du khách ở huyền nhai biên ngắm phong cảnh. Chỉ thấy vị này hướng dẫn du lịch một bên giảng giải tình nhân nhai thê mị câu chuyện tình yêu, một bên thật cẩn thận nhắc nhở chính mình các du khách. Mọi người xem phong cảnh thời điểm cẩn thận một chút, dù sao cũng là huyền nhai, nơi này rất nguy hiểm, thực dễ dàng ngã xuống. Bất quá! Nếu đại gia thật sự không cẩn thận trượt chân Nga xuống, đừng quên hướng hưu xem Nga. Có một cái nữ du khách có chút kỳ quái, vì cái gì muốn chiều hữu xem. Bên kia có người có thể cứu chúng ta sao? Hướng dẫn du lịch thập phần bình tĩnh vây vây chính mình trong tay tiểu lá cờ, sau đó nói, không phải, bởi vì bên phải phong cảnh đẹp nhất. Tống vi vi ở đây sở hữu nghe thấy cái này chuyện cười du khách đều trầm mặc, này cái gì địa ngục chê cười. Bởi vì tình nhân ngay đại danh bên ngoài. Cho nên nơi này du khách nhưng thật ra không ít, các du khách đứng ở huyền mai biên, sôi nổi ngươi kéo ta, ta kéo ngươi cho nhau chụp ảnh lưu ảnh. Tống Vi Vi thậm chí còn nhìn đến có một đôi tân hôn vợ chồng đang đứng ở huyền ngai biên vô ảnh cưới. Bởi vì cách khá xa, Tống Vi Vi thấy không rõ tân nương mặt, nhưng là tân nương phết đất váy cưới váy dài, nhưng thật ra hung hăng làm Tống Vi Vi hâm mộ một phen, này nhưng quá mỹ, quá lãng mạn. Cái nào nữ hải tử không thích váy cưới đâu? Nhìn cách đó không xa chính vô ảnh cưới tình lữ tống vi vi trong ánh mắt tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ cố thời thấy thế duỗi tay kéo qua tống vi vi làm sao vậy tống vi vi có chút khó hiểu cố thời động tác cố thời nhìn tống vi vi nghiêm túc đề nghị chúng ta kết hôn thời điểm giống như còn không chụp ảnh cưới không bằng lần này liền ở trên đảo chụp đi tuy rằng có điểm hấp tấp nhưng là nếu là thật sự mang thai nói rất có thể lại qua một thời gian liền phải hiền hoài vậy càng chụp không được lần này vừa vặn có thể cùng nhau chụp Tống Vi không biết cố thời trong lòng tính toán, bất quá nữ nhân sao, có thể xuyên váy cưới liền rất cao hứng, liền tính bên người không có nam nhân, chỉ có chính mình một người xuyên váy cưới chụp ảnh, kia cũng làm theo vui vẻ, càng đừng nói lần này chính mình ái người liền tại bên người bồi chính mình. Cố thời thấy Tống Vi Vi tâm động biểu tình, cũng có chút bật cười, trong lòng tưởng lại là, phía trước kết hôn thời điểm bọn họ giống như không ngừng ảnh cưới, thậm chí liền hôn lễ đều không có, nghĩ đến đây cố thời trột dạ nhìn thoáng qua Tống Vi Vi. Tức khắc cảm thấy có chút không thực xin lỗi nàng. Tống vi vi không biết cố thời suy nghĩ cái gì, mãn đầu góc chỉ còn lại có xinh đẹp váy cưới, nàng ôm trong tay 19 đoá hoa hồng, nhìn cố thời đi đến kia đối đang ở chụp ảnh cưới tân hôn vợ chồng trước mặt, không biết cùng bọn họ nói chút cái gì, sau đó mắt mang ý cười chỉ chỉ tống vi vi. Tân lương hẳn là đông âu nhân chủng, vóc dáng cao gầy, mũi cao mắt to, một đầu tóc vàng, lớn lên thập phần xinh đẹp, nghe được cố thời nói sau, tức khắc nở nụ cười. dẫn theo làn váy liền chiều tống vi vi đã đi tới ngươi hảo ngươi tiên sinh nói ngươi mang thai lại không chụp ảnh cưới liền tới không kịp chuẩn bị hôm nay liền bồi ngươi đem ảnh cưới chụp này thật đúng là quá lãng mạn cái này đưa ngươi chúc ngươi hạnh phúc tống vi vi có chút mở mịt nhìn tân nương đưa qua phùng hoa bởi vì tống vi vi tiếng anh giống nhau hơn nữa tân nương khẩu âm cũng không phải thuần khiết mị âm hoặc là anh âm ngự tốc cũng mau tống vi vi chỉ nghe hiểu chúc ngươi hạnh phúc những lời này nhưng thấy mị nữ đưa qua phùng hoa Tống Vi Vi tức khắc lĩnh nộ. Cảm ơn ngươi, cũng chúc ngươi hạnh phúc. Vội vàng tiếp nhận tân nương trong tay phùng hoa, sau đó đem phía trước bán dư lại 19 đoá hoa hồng chuyển tặng cho tân nương. Mỹ nữ nhìn đến trước mặt kiểu diễm như lửa hoa hồng, cũng là sửng sốt, sau đó cười tiếp nhận hoa hồng rời đi. Tống Vi Vi nhìn trở lại bên người nàng cố thời, nhìn theo kia đối xứng đôi tân hôn vợ chồng đi xa, sau đó có chút mê mang nhìn cố thời, vừa mới cái kia Mỹ nữ ý gì à? Vì sao muốn đưa hoa hồng cho ta? Cố thời cười sờ sờ tống vi vi đầu, tống vi vi trong lúc nhất thời có loại, cố thời tựa như nàng ngày thường sờ cố tinh lan đầu giống nhau đang sờ nàng đầu. Bởi vì vừa mới ta nói cho bọn họ, chúng ta nhìn đến bọn họ dáng vẻ hạnh phúc về sau, lâm thời nảy lòng tham chuẩn bị chụp một bộ ảnh cưới, hỏi bọn hắn có cái gì để cử. Tống vi vi cười, ta nói cái kia mỹ nữ vì cái gì muốn đưa ta một bó phùng hoa đâu, nguyên lai là ý tứ này à. Cố thời nhìn mắt tống vi vi trong tay tân nương phùng hoa, trong giọng nói lại mang theo ấy nấy. Nếu là mấy ngày nay liền phải ở đảo bạ lỳ cử hành hôn lễ nói, khả năng liền quá hấp tấp, vô luận là váy cưới, hôn lễ nơi sân vẫn là bạn bè thân thích đều không kịp chuẩn bị, cho nên chỉ có thể trước chụp ảnh cưới, hôn lễ chỉ có thể về sau lại tiếp viện ngươi Tống vi vi lắc đầu, có thể chụp váy cưới nàng cũng đã thực vui vẻ, đến nỗi hôn lễ về sau lại bổ cũng có thể. Cố thời nhìn mắt không nói chuyện tống vi vi, còn tưởng rằng nàng là không vui, vội vàng thế đến. Ta bảo đảm ở ba tháng trong vòng chuẩn bị tốt chúng ta hôn lễ, ngươi yên tâm đi. Ba tháng lúc sau đã có thể hiện hoài. Tống Vi Vi ngây ngẩn cả người, không rõ vì cái gì hắn muốn bảo đảm ở ba tháng trong vòng. Nàng lại không có thúc giục hắn a. Đúng lúc này, nơi xa vang lên giáo đường tiếng Trung, không ít hải âu bị dọa đến phành phạch bay lên. Tống Vi Vi nhìn không xoay quanh hải âu, cười chỉ cho Cố Thời xem. Cố Thời, ngươi xem, hải âu thật xinh đẹp. Cố Thời nhìn không chung hải âu. Nhắm lại mắt cảm thụ được này khó được yên lặng bầu không khí, Tống Vi Vi cũng cười đem đầu dựa vào cố thời trên vai. Chương 67 Chương 67 Không thể không nói có tiền chính là hảo, buổi sáng mới quyết định tưởng bổ chụp một bộ ảnh cưới, lúc này mới đến buổi chiều, vô luận là lễ phục, nhiếp ảnh gia vẫn là chuyên viên trang điểm liền tất cả đều chuẩn bị tốt. Tống Vi Vi mới vừa trở lại khách sạn, còn chưa nói lời nói đâu, đã bị kéo đi một kiện một kiện thí lễ phục đi, vay cưới bởi vì không kịp định chế, cho nên đưa lại đây đều là trang phục. Nhưng cũng may Tống Vi Vi dáng người hảo, thân hình tiêu chuẩn, cho nên mặc vào đi, nhưng thật ra thực vừa người. Cố Thái Thái, ngài xác định muốn này bộ váy cưới sao? Trang sức tuyển cái này vương miện như thế nào? Tống Vi Vi nhìn cố ý từ quốc nội tới rồi tạo hình sư, trong lòng cảm khái một chút cố thời chu bái bì. Tạo hình sư không biết Tống hơi trong lòng đang nói chút cái gì, hắn là ở quốc nội ngồi cố tổng bao chuyên cơ bay qua tới, không đến 4 cái giờ liền đến, thật không có giống Tống Vi Vi nghĩ đến như vậy có thảm. Ngài xem cái này vương miện như thế nào? Tống vi vi sửng sốt một chút, chỉ thấy tạo hình sư thật cẩn thận từ tủ sắt chung lấy ra một cái tinh xảo mỹ lệ vương miện đoan tới rồi tống vi vi trước mặt, tống vi vi ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này vương miện liền kinh diễm tới rồi. Chứ không nói mặt trên nạm tràn đầy kim cương, chỉ là này tinh xảo thủ công thoạt nhìn liền không phải có thể tùy tiện mua được đồ vật. Này vương miện chỗ nào tới? Tạo hình sư cười trả lời nói, cố tổng phái người từ quốc nội cầm qua đây. Cùng nhau đưa lại đây còn có không ít tinh xảo trang sức đâu, cố thái thái muốn hay không lại chọn một chọn, bất quá ta cảm thấy sẽ không lại có so cái này càng tinh xảo đẹp. Nói xong tạo hình sư như là trong lúc lơ đãng phun tào một chút, bất quá luận chân quý nói, còn có một đôi nhẫn đảo cũng là rất chân quý, phòng trưng giá cả cùng cái này vương miện không phân cao thấp, cũng không biết vì cái gì hảo hảo đại kim cương cùng đại chân châu một hai phải tác thành nhẫn hình dạng, này mang lên nhiều cây đôi mắt ta. Tống vi vi không nói chuyện, biểu tình lại có điểm xấu hổ. Vị này tạo hình sư, ngươi nói có thể là ta cùng cố thời đính ước tín vật. Đúng lúc này, cố thời cũng đổi hảo quần áo, đang đứng ở trước gương sửa sang lại cổ tay áo. Tống vi vi vội vàng xách lên làn váy đi đến cố thời bên người, vẻ mặt khoe ra cùng khoe khoang. Ngươi xem cái này thế nào? Tống vi vi ăn mặc một kiện lộ bối váy cưới váy dài, gấp làn váy tầng tầng lớp lớp, mặt trên chuế đầy chân châu đồng khởi làn váy làm nàng nhìn qua tựa như một cái lầm lạc phàm trần tiểu công chúa. Tống vi vi đỡ đỡ trên đầu mang có điểm ai tiểu vương miện, nghiêng đầu hỏi hướng đứng ở nàng phía sau cố thời, cố thời, ngươi nói ta là mang vương miện hảo vẫn là đi đầu xa. Cố thời nhìn tống vi vi trong ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhưng ở nhìn đến tống vi vi trên đầu vương miện sau, cố thời sửng sốt một chút, như là không đoán trước đến tống vi vi sẽ chọn cái này mang lên giống nhau. Nhưng hắn liền rất mau phản ứng lại đây, biểu tình khôi phục như thường, sau đó nghiêm trang điều chỉnh một chút chính mình nơ. Ta cảm thấy đều mang lên cũng đúng. Tống Vi Vi có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía cô Thời, kinh ngạc nuống mẩy. Ngươi xác định sao? Cố Thời ôm trầm Tống Vi Vi eo có chút không đứng đắn trêu đồ đến. Đương nhiên ta tiểu công chúa, ngươi xem nước ngoài hoàng thất kết hôn không đều là như thế này mà sao? Tống Vi Vi gật gật đầu, cảm giác chính mình thành công bị Cố Thời cấp thuyết phục. Đúng rồi, ngươi này đỉnh vương miện chỗ nào tới, cảm giác hảo quý bộ dáng. Cố Thời quét mắt Tống Vi Vi trên đầu tiểu vương miện, không chút để ý nói, ta mẹ kết hôn thời điểm dùng. tống vi vi không nghĩ tới cư nhiên là cái này trả lời tức khắc sửng sốt vội vàng rỗi tay đem trên đầu vương miện hái được xuống dưới không nghĩ tới cố thời cư nhiên tùy tiện liền đem như vậy chân quý như vậy có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật tùy tay liền đưa cho nàng đeo cố thời xem tống vi vi dáng vẻ lo lắng có chút bật cười rỗi tay cấp tống vi vi sửa sửa tóc sau đó cho nàng một lần nữa đeo trở về đỉnh đầu vương miện mà thôi ta mẹ lúc trước cũng nói muốn để lại cho con dâu, ngươi mang vừa lúc như thế nào còn sốt ruột Tống Vi Vi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố thời, không hiểu được như vậy nghiêm túc thời điểm, gia hỏa này cư nhiên như vậy thuận miệng nói lung tung. Cố thời cười, bắt đầu cùng Tống Vi Vi giảng này đỉnh vương miện nơi phát ra. Ta mẹ cùng ta ba là tuy rằng là thương nghiệp liên hôn, nhưng ta mẹ làm thẩm ra từ nhỏ bị sủng ái lớn lên tiểu công chúa, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, cho nên năm đó ta ông ngoại cố ý mô phỏng năm đó đi ạ nạ vương phi kết hôn thời điểm vương miện chế tạo đỉnh đầu cùng loại vương miện. Nói cố thời dừng một chút. sau đó có chút thương cảm nói bất quá khả năng này đỉnh vương miện thật sự ngụ ý không hào đi vẫn là không cần mang theo mang phi lúc trước hôn nhân bất hạnh ta mẹ cũng đồng dạng hôn nhân bất hạnh nhìn cố thời có chút hạ xuống cảm xúc tống vi vi trầm mặc trong chốc lát sau đó sở sở cố thời mặt hôn nhân là yêu cầu kinh doanh hôn nhân bất hạnh cùng vương miện không quan hệ nói nữa ta hiện tại cũng coi như là mang lên này đỉnh vương miện gả cho ngươi ngươi chẳng lẽ ngươi sẽ làm ta không hạnh phúc sao cố thời lắc đầu ôm chặt Tống Vi Vi. Tống Vi Vi cười vội vàng rời đi đề tài. Cố Thời, ngươi có thể hay không đem góc cặp kia gót dày lùn điểm giày đưa cho ta? Này đôi giày quá cao, ta ăn mặc có điểm không thoải mái. Chụp ảnh cưới rốt cuộc vẫn là muốn đứng long tạo hình, nói không chừng còn muốn phối hợp nhiếp ảnh ra làm chút yêu cầu cao độ động tác. Tống Vi Vi vốn là không phải thực thích đứng xuyên giày cao gót, trên chân này song hận trời cao thật sự là quá mệt mỏi, vẫn là trong một góc cặp kia 5cm lùn dép lê thoải mái đến nhiều. Cố Thời sửng sốt. Từ trong một góc cầm lấy cặp kia thấp bé nạm toàn giày gót vừa, sau đó quỳ một gối xuống đất, thật cẩn thận cấp tống vi vi mặc vào, trong lòng lại ở trong tối mắng chính mình quá không trí kỷ, thai phụ không thể xuyên quá cao giày cũng chưa suy sẽ đến. Tống vi vi ngồi ở trên ghế nhìn vẻ mặt nghiêm túc cho nàng xuyên giày cố thời, trong lòng có chút nghi hoặc, chỉ là giúp nàng xuyên đôi giày mà thôi, đến nỗi như vậy thật cẩn thận sao. Đảo bã lý bởi vì là tuần trăng mật thánh địa, cho nên nhưng thật ra có không ít giáo đường. Nhiếp ảnh gia cố ý lựa chọn một cái tiêm tháp cao ngất, từ cục đá kiến thành, ánh mắt đầu tiên thoạt nhìn trang nghiêm mà lại túc mục giáo đường cửa, chuẩn bị chụp một chương xinh đẹp ảnh cưới. Kết quả đương hai người đứng ở giáo đường trước lôi kéo tay cộng đồng nhìn về phía nhiếp ảnh gia thời điểm, nhiếp ảnh gia sửng sốt một chút, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nhiếp ảnh gia nhìn một chút hai người chống giống tay, sắc mặt có chút nghi hoặc. Các người kết hôn nhận đâu? Cái này cũng không thể thiếu, đến mang lên a. Tống Vi Vi cùng cố thời sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hai người đính ước tín vật, Đại Kim Cương cùng Đại Trân Châu. Khoảng thời gian trước cố thời đã đem này hai dạng đồ vật cầm đi ra công một chút, làm thanh nhẫn, coi như bọn họ đính ước tín vật. Hiện giờ nhiếp ảnh ra nhắc tới kết hôn nhẫn, hai người liền trực tiếp nghĩ tới cái này, may mắn cố thời buổi sáng phái người đi lấy vương miện thời điểm, thuận tay đem cái này cũng cùng nhau đưa lại đây, bằng không hiện giờ nhưng thật ra xấu hổ, chụp cái ảnh cưới cư nhiên liền nhẫn đều không có. 20 phút sau. Nhiếp ảnh ra nhìn hai người trên tay cực đại chân châu nhẫn cùng kim cưng nhẫn, méo ca mê ra tay vi vi rút rẩy, nói thật làm chuyên nghiệp vay cưới nhiếp ảnh ra, hắn thù lao nhưng không thấp, có thể thỉnh đến khởi hắn đều là nổi danh phú hảo. Có thể nói hắn đời này, gặp qua phú hảo cũng không ít, hắn tuy rằng tới phía trước đã nghe nói lần này khách hàng là cái nổi danh Trung Quốc kẻ có tiền, nhưng hắn cũng không như thế nào đương hồi sự, rốt cuộc hắn gặp qua kẻ có tiền hải đi. Nhưng dùng như vậy vững chắc mà lại sang quý nhẫn đương nhẫn cưới thổ hảo. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, còn có vị này phu nhân ngươi trên tay phong lớn như vậy một viên kim cương, thật sự sẽ không cảm giác được mệnh sao. Cố thị tập đoàn, ảnh cưới. Địa điểm, Indonesia. Đảo Bạ Một lâu, tuyệt, đây là ảnh cưới. hào Mỹ, ô oh ô oh oh. hai ngày này cố tổng điên cùng Tú ân Ái A, ta ở với bùa ăn, cầu lương hệ liệt, anh. Hai lâu, kết hôn nhiều năm như vậy mới chụp ảnh cưới sao. Ba lâu, ngươi biết nhân ra kết hôn thời điểm chụp không chụp A. Vạn nhất đây là lâm thời này lòng tham tưởng nhiều chụp một hồi đâu. Bốn lâu, các ngươi nhìn đến bảy quán tây thi trên tay nhẫn kim cương không có, hảo lóe này đến có trứng gà lớn nhỏ đi, tấm tắc, trước kia hâm mộ kẻ có tiền trứng bù câu, hiện tại mới phát hiện chân trinh kẻ có tiền đều đã bắt đầu mang trứng gà. Năm lâu, cố tổng trên tay cái kia chân châu cũng rất lớn a thật sự hảo hảo cười a này hai vợ chồng nhẫn, nếu không phải đây là cố tổng phơi ra tới, ta thật sự hoài nghi bọn họ hai cái đang chọc cười. sáu lâu các ngươi thật sự một cái so một cái không biết nhìn hàng nhẫn tuy rằng quý nhưng chân chính quý chính là bảy quán tây thi trên đầu vương miện bảy lâu một xem đến ta đôi mắt đều đỏ này đỉnh vương miện cùng mang phi giống như tám lâu trên lầu ta học châu náu ta nói cho ngươi quốc nội châu đáo giới đều biết đến nghe đồn năm đó cố tổng mẫu thân thẩm mạn gả đến cô ra thời điểm thẩm ra lão thái gia hoa gần trăm triệu chế tạo đỉnh đầu cùng mang phi vương miện cơ hồ giống nhau như lúc vương miện hiện tại xem ra nghe đồn là thật sự. chín lâu, tê, xem đến ta nước miếng chảy ròng, 7 quán tây thi này một thân cũng quá quý đi. mười lâu, từ trước ta cho rằng nàng hôn nhân bất hạnh, trượng phu không đau, bà bà không yêu, hiện tại xem ra nàng bà bà cư nhiên nguyện ý đem như vậy chân quý cùng có ý nghĩa vương miện cho nàng mang, hảo hâm mộ. 11 lâu, trên lầu ha ha, ngươi nói cái gì đâu, cố tổng mẫu thân đã sớm qua đời, bất quá nguyên nhân chết vẫn luôn không đối ngoại giới công bố. Dù sao từ đó về sau cố ra cùng thẩm gia liền trở nên cả đời không qua lại với nhau. 12 lâu, trên lầu ngươi như thế nào biết như vậy nhiều hào môn bắt quái, chẳng lẽ ngươi cũng là kẻ có tiền. 13 lâu, kia thật cũng không phải, ta biểu cô mẫu mở cả nữ nhi ở thẩm gia đương quá bảo mẫu, này thẩm mạn năm đó mới là thật sự tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, đáng tiếc cuối cùng không gả đối người. 14 lâu, đừng liêu cái này, chúng ta vẫn là liêu sởn tóc gáy chính phú đi ha ha ha. mệt mỏi quá. chụp một buổi chưa ảnh cưới tống vi vi chỉ cảm thấy tinh bì lướt tẫn này còn chỉ là chụp ảnh cưới này nếu là về sau thật sự làm hôn lễ chẳng phải là muốn mệt chết nếu không vẫn là nói cho cô thời tạm thời không làm một thân mệt nhọc tống vi vi dẫn theo làn váy tư thái bất nhã ghé vào trên giường thoạt nhìn một bộ mệt nhọc quá độ bộ dáng cố thời thấy thế vội vàng đi lên trước giúp tống vi vi đem trên chân giày cao gót thời trong giọng nói mang theo tự trách nhưng thật ra ta chưa nghĩ ra Ngươi tình huống hiện tại vốn là không thích hợp xuyên giày cao gót. Tống vi vi sử suốt, không quá cố thời có ý tứ gì, tuy rằng này đôi giày tuy rằng có cùng, nhưng là cũng không cao, hơn nữa đi lên đặc biệt thoải mái. Huống hồ không biết vì cái gì, cố thời hôm nay đặc biệt chi kỷ, nàng đi đến chỗ nào một đường đỡ đến chỗ nào, nàng mệnh kỳ thật cùng giày quan hệ thật sự không lớn. Cố thời. Làm sao vậy? Nghe thấy tống vi vi kêu chính mình, chính ngồi xổm trên mặt đất thật cẩn thận nắm tống vi vi chân. Kiểm tra có hay không miệng vết thương cố thời hỏi Tống Vi Vi ngồi dậy cười nhìn về phía cố thời sau đó đem đôi tay đáp ở cố thời trên vai trong giọng nói mang theo khó được ngây thơ nàng xem như là minh bạch này nam nhân chính là không thể cho hắn bất luận cái gì trốn tránh cơ hội bằng không liền sẽ phát sinh giống phía trước kia hai lần giống nhau bi kịch Tống Vi Vi ám chỉ cố thời tự nhiên là cảm giác được nhưng là nghĩ đến có khả năng tồn tại hài tử cố thời nhíu như mày nghiêm trang nhìn về phía Tống Vi Vi không được hài tử còn quá tiểu sẽ thương đến hải tử tống vi vi ngây ngẩn cả người cố tinh lan đã 13 còn tính tiểu sao chẳng lẽ cố thời cũng biết cố tinh lan phía trước chuyên môn tìm nàng hy vọng trễ chút lại có đệ đệ mội mọi chuyện này ngươi đều đã biết cố thời thấy tống vi vi thừa nhận có chút bất đắc dĩ ngươi biểu hiện như vậy rõ ràng ta có thể không biết sao mấy ngày nay tống vi vi thậm chí liền rượu vang đỏ đều không chạm vào ăn đến cũng ít hôm nay làm tạo hình thời điểm còn cố ý đổi đi 15 lăm cm tê cao cùng truyền một đôi tương đối thấp, hơn nữa dụ Thình lình phát lại đây tin tức, Cố Thời trong lòng đã là xác định 89 phần 10. Tống Vi Vi nghi hoặc, nàng biểu hiện ra cái gì? Ta thực rõ ràng sao? Ta cảm giác cũng không như thế nào biểu hiện ra ngoài a, ta kỳ thật cũng không phải nhất định phải có chính mình hài tử, Cố Tinh Lan nếu không muốn có đệ đệ muội muội vậy vãn 2 năm tái sinh thì tốt rồi. Cố Thời sử xúc, Cố Tinh Lan nói hắn không nghĩ phải có đệ đệ muội muội. Sau đó không đợi Tống Vi Vi nói chuyện, Cố thời sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, cho nên ngươi vẫn luôn không nói cho ta, còn gạt ta đi làm bê siêu, đều là bởi vì ngươi muốn đi phá thai. Cũng không biết chính mình chuẩn bị đi phá thai Tống Vi Vi. Ngươi đang nói chút cái gì? Tống Vi Vi sửng sốt nửa ngày mới rốt cuộc phản ứng lại đây, cảm thấy hai người câu thông khả năng nơi nào ra điểm vấn đề. Cố thời, là cái gì làm ngươi cảm thấy ta mang thai? Nghe được Tống Vi Vi cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới thanh âm. Cố thời trộm nhìn mắt Tống Vi Vi khó thở mà cười biểu tình, lúc này mới minh bạch chính mình giống như làm cái ô long, lập tức đem nổi đều đẩy đến dụ thình lình trên người. Đều là dụ thình lình, đột nhiên cho ta phát tin tức nói ngươi rơi xuống một trường B siêu đăng ký đơn ở trên xe, sau đó hắn liền phi nói ngươi mang thai, ta vốn dĩ cũng bán tín bán nghi, Sau lại, sao lại gì. Tống Vi Vi cười lạnh, chỉ cảm thấy chính mình như thế nào không ở quốc nội đâu, hiện tại muốn tìm cái trổi lông gà đều tìm không thấy. Nàng hiện tại xem như biết tối hôm qua vì cái gì mũi tên đến huyền thượng không thể không phát thời điểm ra hỏa này có thể nhịn xuống, làm nửa ngày này đây vì nàng mang thai. Cố thời nhìn mắt Tống Vi Vi sắc mặt, chỉ cảm thấy chính mình lần trước như vậy trột dạ vẫn là sơ trung toán học khảo thí khảo kém, yêu cầu ra trưởng ký tên thời điểm. Sau lại, ta xem ngươi lại không uống rượu, ăn cũng ít, liền cảm thấy. Tống Vi Vi đều mau khí cười, chúng ta hai cái còn cái gì cũng chưa phát sinh đâu, ngươi như thế nào liền cảm thấy ta có thể mang thai. Ngươi là cảm thấy ta là thánh mẫu ma à đâu. Vẫn là ta xuất quỹ cho ngươi mang theo nón xanh. Cố thời nghe thế câu nói không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía tống vi vi. Ngày đó buổi tối, chúng ta gì cũng không phát sinh. Tống vi vi sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng qua cố thời nói ngày đó buổi tối là cái nào buổi tối. Ngự khi cứng đờ nói, không có, ngươi uống say. Cố thời có chút mất mát túi đầu, trong giọng nói mang theo tò mò, kia buổi sáng ta nhìn đến quần áo là chuyện như thế nào. Tống Vi Vi trả lời thập phần thành thật, nhưng lại mang điểm tâm hư. Ta cố ý bãi thành như vậy do ngươi. Cố Thời. Nhưng ta rõ ràng nhớ rõ, ta xả ngươi quần áo đai an toàn. Tống Vi Vi trêu chọc nhìn cố Thời liếc mắt một cái. Đúng sự thật trả lời hắn, ngươi xác thật xả, còn xả chắc đức, Sau đó ngươi liền uống say ngủ rồi. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình có thể như vậy không còn dùng được cố Thời. Nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh cố Thời, Tống Vi Vi khó được có chút mềm lòng. Tới gần hôn hôn cố Thời khoe miệng. Nếu hiện tại hết thể đều thuyết phục, chúng ta đây còn tiếp tục sao? Cố thời trước mắt sáng ngời, minh bạch tống vi vi chưa hết chi ý, chủ động đóng lại khách sạn đại đèn, chỉ để lại đầu giường quang ảnh ái muội tiểu đèn, tức khắc một thất kiểu diễm. Đêm đó, phòng ngủ gái muội ánh đèn sáng một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, từ cố thời trong lòng ngực bỏ dậy tống vi vi nhìn trên người dấu vết, bất đắc dĩ xoa xoa chính mình lao eo, xem ra lão nam nhân khai trai vẫn là thực đáng sợ. Tống Vi Vi thậm chí bắt đầu tự hỏi nổi lên về sau tiếp tục phân phòng ngủ khả năng tính. Chương 68 chương 68, Không thể không nói, có một số việc chỉ cần bước ra bước đầu tiên về sau, mặt sau sự chỉ biết càng ngày càng dễ dàng. Chờ một tuần sau, cố thời cùng Tống Vi Vi về nước thời điểm, hai người chi dàn quan hệ đã hoàn toàn ở vào gắn bó keo sơn trạng thái, cùng rất nhiều tân hôn vợ chồng cơ hồ không có gì bất đồng. Mẹ kế, người rốt cuộc đã trở lại. Ngươi lại không trở lại ta đều sắp nhàm chán đã chết. Tống Vi Vi cùng cố thời mới vừa đến ra, cố tinh lan tựa như đành phải không dễ dàng tìm được mụ mụ tiểu hiến tử giống nhau thẳng tắp vọt đi lên, vui vẻ ôm lấy Tống Vi Vi. Tống Vi Vi cảm giác được ôm nàng làm lũng tiểu nam Hải có chút có chút bật cười, gia hỏa này 13 tuổi còn như vậy dính người sao. Nàng tuổi này thời điểm nhưng đúng là trung nhị ảo tưởng chính mình không gì làm không được thời điểm, nhưng một chút cũng không giống cố tinh lan như vậy. Làm sao vậy? cái này thứ hai cá nhân ở nhà cảm thấy quá cô đơn, không phải còn có cách quản gia ở trong nhà bồi người sao? cố Tinh Lan không muốn xa rời lắc đầu, không nói chuyện, này Chu mẹ kế không ở nhà, cũng không ai bồi xem sự quyến rũ của người vợ, trong nhà trống rông thật giống như về tới trước kia giống nhau, cho nên cố Tinh Lan mới có thể như vậy không có cảm giác an toàn. một bên cố Thời không thấy ra cố Tinh Lan trong lòng tính toán, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này nơi này lớn như thế nào còn dính tống vi vi đâu? Cố thời cao mày nhìn trước mắt một màn này, cuối cùng rốt cuộc vẫn là chịu không nổi, duỗi tay xách theo cố tinh lan áo hủ tỉ mũ, tựa như xách theo gà con giống nhau đem cố tinh lan từ tống vi vi trong lòng ngực trực tiếp kéo đến bên kia. Người đã 13 tuổi, không cần luôn dính mụ mụ. Cố tinh lan trừng mắt cố thời liếc mắt một cái, hắn còn không có đối hắn phát hỏa đâu, ra hỏa này cư nhiên dành trước nạ pháo, cố tinh lan trong khoảng thời gian này chính là đối với đem mẹ kế quải chạy cố thời thập phần đoán nghiệm. còn không phải là so với hắn cao 20cm sao. So với hắn thăng chức có thể như vậy tùy tiện đem hắn sách tới sách đi sao. Dù sao hắn còn có dâng lên không gian, ra hỏa này là đã không có. Tống vi vi nhìn này hai cha con dương cung bạt kiếm bộ dáng, trong lòng tức khắc có chút hoài nghi chờ cố thời ra rồi, cố tinh lan có thể hay không làm ra rút hắn ống dưỡng khí loại sự tình này. Cố tinh lan củng cố thời mắt to chừng mắt nhỏ sau một lúc lâu, vẫn là nhịn không được bại hạ trở tới. theo sau liền đem lực chú ý chuyển rời đến tống vi vi trên người mẹ kế ngươi lúc này mới chơi đến vui vẻ sao cho ta mang lễ vật sao tống vi vi đương nhiên gật đầu tỏ vẻ đương nhiên mang theo cố tinh lan tức khắc vui vẻ ân cần cấp tống vi vi kéo hành lý vào nhà không nghĩ tới cố tinh lan tốt như vậy thu mua tống vi vi đi theo hắn phía sau tức khắc cười bởi vì cố tinh lan là thuộc hổ cho nên tống vi vi cấp cố tinh lan chuẩn bị lễ vật là một cái lớn bằng bàn tay tiểu lão hổ khắc gỗ đảo bạ lì khắc gỗ thực nổi danh, xem như địa phương đặc sản. Toàn bộ tiểu lão hổ dùng đàn hương khắc gỗ khắc mà thành, nghe lên có loại tĩnh khí ngưng thần mùi hương. Mặt trên còn dùng màu sơn vẽ đồ án. Nay chỉ tiểu lão hổ là cố thời cùng tống vi vi ở địa phương cảnh khu một người lưu lượng cũng không lớn tiểu điểm phát hiện. Tống vi vi nhìn đến cái này khắc gỗ ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy khỏe mạnh khéo khỉnh bộ dáng cùng cố tinh lan thập phần tương tự, lập tức liền quyết định muốn mua nó. Cố tinh lan nhìn đến này chỉ tiểu lão hổ thời điểm liền trước mắt sáng lợi. Sau đó gấp không chờ nổi tiếp nhận đi thưởng thức lên, một lát sau mới như là nhớ tới cái gì dường như, mở miệng nói. Nga, đúng rồi, mẹ kế, này một học kỳ muốn kết thúc, lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí, ngươi thứ hai tuần sau có thời gian sao? Yêu cầu ngươi tới tham gia một hồi ra trường hội. Tống vi vi gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, giống nhau trường học đều sẽ ở một học kỳ bắt đầu thời điểm cùng cuối kỳ khảo thí tiền tiến hành một lần ra trường hội. Công tác nội dung đại khái chính là đối học sinh này một năm tròn học tập tình huống cùng ở giáo biểu hiện làm tổng kết. Này cơ bản xem như lệ thường, nàng khi còn nhỏ cũng là giống nhau. Như vậy xem ra, ở quốc nội trường học vô luận là tư lập công lập kỳ thật đều là giống nhau lưu trình. Tống vi vi đáp ứng rồi cố tinh lan chính mình muốn đi về sau, lúc này mới nghĩ tới một cái khác ra trưởng, cố thời, sau đó có chút tò mò hỏi, ngươi muốn đi sao? Vừa trở về liền bắt đầu tăng ca cố thời giờ phút này chính tao mày. cầm laptop như là đang nhìn cái gì báo biểu tống vi vi thỏ lại gần nhìn thoáng qua đã bị mặt trên rậm rạp con số cấp làm đến đầu váng mắt hoa trong lòng nhịn không được phun tảo này tổng tài thật không phải người làm sống cái gì lớn nhỏ sự vụ đều phải quản cố thời cũng không biết tống vi vi trong lòng phun tảo chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt tống vi vi sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu ngự ma ngày nay nói nay một tuần chồng chất quá nhiều công tác khả năng mấy ngày nay muốn vội đi lên ta gần nhất hẳn là muốn thêm một chút ban đến nỗi cố tinh lan ra trưởng sẽ khả năng muốn phiền thoái ngươi đơn độc đi tham gia tống vi vi lý giải tính gật gật đầu rốt cuộc cố thời công tác xác thật rất bận lần này có thể rút ra một tuần thời gian bồi nàng đi đảo bạ lì du lịch đều đã vượt qua nàng đoán trước cố tinh lan ra trưởng sẽ nàng một người đi cũng không có gì vấn đề lớn cố tinh lan ở một bên nghe được cố thời không đi thậm chí đều không có biểu lộ ra cái gì không vui tâm tư biểu tình rất là bình tĩnh không gợn sóng, tựa như sớm có đoán trước giống nhau Dù sao cố thời trước kia cũng không như thế nào tham gia quá hắn ở trường học hoạt động, nếu không phải học kỳ này mẹ kế cùng cố thời quan hệ chuyển biến tốt đẹp, bị bắt bị mẹ kế mang theo đi vài lần trường học, bằng không hắn đều hoài nghi này nửa năm ở trường học khả năng đều không thấy được cố thời. Bởi vì hai người trở về thời điểm cũng đã tương đối chế, châu này nói chuyện tiếp sau, lại vừa thấy thời gian đều đã mau 11 giờ, nghĩ đến cố tinh lan ngày mai còn muốn đi đi học, tống vi vi vội vàng thúc giục cố tinh lan về phòng đi ngủ. Cố Tinh Lan là đứa bé ngoan, hơn nữa luôn luôn tương đối nghe Tống Vi Vi nói. Tuy rằng rất là không tha một tuần chưa thấy được cha mẹ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trở về chính mình phòng. Vừa đi một bên còn ở trong lòng an ủi chính mình, không có việc gì, ngày mai buổi sáng lại đến xem mẹ kế thì tốt rồi, còn có thể cho nàng làm sang úy. Ừ, đến nỗi cố thời tên hôn đằng kia vẫn là không cần cho hắn làm tương đối hảo. Sáng sớm hôm sau, Cố Tinh Lan dậy thật sớm, cô ý cự tuyệt đầu bếp hỗ trợ làm một cái giản dị sang úy. Sau đó nhảy nhót gõ khai tống vi vi phòng đại môn. Mẹ kế, ngươi ở đâu? Ta cho ngươi làm bữa sáng. Ta ngon đi. Cửa vừa mở ra, cố tinh lan không đợi trước mắt người đứng yên liền thẳng tắp phát tới, sau đó ôm trước mặt người eo. Kỳ quái, vì cái gì cảm giác mẹ kế eo giống như biến thô, cũng không giống trước kia như vậy mềm, hơn nữa vóc dáng giống như cao rất nhiều bộ dáng. Không phải là... Cố tinh lan trong lòng tức khắc có một cái dự cảm bất hảo, lập tức có chút cứng đờ đứng ở tại chỗ. biểu tình trung tràn ngập không thể tưởng tượng. sau đó cố tinh lan chậm rãi ngừng đầu, vừa vặn cùng ăn mặc áo ngủ cố thời tới cái đối diện. đã sớm có dự cảm cố tinh lan trầm mặc một chút, sau đó mở to hai mắt nhìn. Người như thế nào lại ở chỗ này? ta mẹ kế đâu? các ngươi hai cái phía trước không phải vẫn luôn phân phòng ngủ sao? cố thời nhìn nháy mắt nhảy dựng lên tám trượng cao cố tinh lan bình tĩnh nhướng mày, trên mặt không hề có bị đánh vỡ gian tình xấu hổ. cố tinh lan thậm chí có thể từ hắn trên mặt nhìn ra một kia tự hào cùng kiêu ngạo ta vì cái gì không thể ở chỗ này phu thê ngủ cùng gian phòng mới là bình thường sự không phải sao chính là các ngươi đã không bình thường 3 năm cố tinh lan phẫn nộ rồi cố thời không quản cố tinh lan dậm chân lo chính mình giáo dục tiểu hải tử ngươi đã không nhỏ về sau đừng tùy tiện vào ngươi mẹ kế phòng đã biết sao cố tinh lan rõ ràng bị trước mắt bá đạo nam nhân tức giận đến không nhẹ ừ ngươi nhanh lên tránh ra không cần quay dày ta kêu mẹ kế ăn cơm sáng nhìn phản lịch cố tinh lan cố thời có chút nhíu mày chuẩn bị giáo dục một chút không nghe lời tiểu hài tử Đúng lúc này cố thời nghe được phòng nội tống vi vi chở mình giống như có bị đánh thức dấu hiệu vội vàng rỗi tay đem cố tinh lan đẩy ra cửa phòng được rồi ta đã biết ngươi trước đi ra ngoài đi ta sẽ thay ngươi truyền cáo ngươi trước đi ra ngoài chờ ngươi mẹ kế thực mau liền ra tới ăn cơm sáng nhìn cố thời đóng cửa lại chiều nàng đi tới đã tỉnh ngủ tống vi vi Vượng vượng hồ hồ từ trên giường ngồi nổi lên, sau đó vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Vừa mới là có người gõ cửa sao? Tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm, Tống Vi Vi bây giờ còn có điểm mơ hồ, nhìn mắt trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, lúc này mới phát hiện đã 7 giờ. Cố thời lắc đầu, sau đó thập phần tâm cơ đem cố tinh lan vừa tới quá tồn tại cấp mặt tiêu. Không có, ta đi ra ngoài uống lên chén nước. Tống Vi Vi đối này cũng không hoài nghi, che miệng lại ngáp một cái. Sau đó có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở mép giường cố thời, ngươi còn không đi làm sao? ngày thường lúc này cố thời đều đã ra cửa mới đúng a? Cố thời nhìn mắt ngồi ở đầu giường, ăn mặc tơ tầm áo ngủ, vai ngọc nửa lộ tống vi vi, cảm thấy hắn nếu là hiện tại đi làm, hắn liền không phải người. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng cố thời biểu tình lại thập phần đứng đắn. hiện tại mới 7 giờ, cố thị tập đoàn đi làm thời gian là 9 giờ. Tống vi vi không phản ứng lại đây cố thời có ý tứ gì? Trước kia cố thời không phải cũng là buổi sáng 7 giờ liền xuất phát đi làm sao Tống hơi tức khắc có chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía cố thời Sau đó đã bị cố thời một phen lôi kéo nằm tới rồi trên giường Thời điểm còn sớm, chúng ta ngủ tiếp một lát đi Nô Dưới lầu cố tinh lan đôi tay chống cằm ngồi ở cơm ghế Nhìn chầm chằm trên bàn chính mình thân thủ chuẩn bị sang quýt Từ 7 giờ chờ tới rồi 7 giờ rưỡi Nhưng tống vi vi trước sau không có xuống lầu Đã minh bạch gì đó cố tinh lan thở dài Bất đắc dị bối thượng chính mình cặp sách, quả nhiên, cố thời chính là cái nói chuyện không giữ lời cầm thú. Chờ tống vi vi lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm đã mau 10 điểm, cố thời sớm đã xuất phát đi làm. Tống vi vi mặc tốt quần áo sau, chuẩn bị xuống lầu ăn cái sớm cơm trưa, nhìn trên bàn cơm thoạt nhìn có chút khái sầm sang quý, tống vi vi có chút nghĩ hoặc, này phân sang quý là ai làm. Trong nhà cái nào đầu bếp có thể làm thành như vậy à, quá bôi nhỏ mặc lìn đầu bếp danh hiệu đi. Phương quản gia nhìn mắt trên bàn sang quý. biểu tình bình tĩnh cùng tống vi vi tố cáo trạng đây là tiểu thiếu gia nổi lên sáng sớm cho ngài làm bữa sáng đáng tiếc thiếu gia không cho chúng ta vào phòng quấy rầy các người tiểu thiếu gia buổi sáng đợi ngài mau nửa giờ ngài cũng chưa xuống dưới đâu đi đi học thời điểm bóng dáng đều là câu lũ quá đáng thương trăm triệu không nghĩ tới còn có này vừa ra tống vi vi cố thời thật sự so nàng trong tưởng tượng còn muốn cầu lại thế nào đều là hài tử tâm ý tống vi vi quan sát một chút trên bàn sang quyết sau đó cầm lấy tới nhẹ nhàng cắn một ngụm Cố tinh lan tay nghề sát thật không tính là hảo, bánh mì nướng có điểm hồ, trứng gà chiên đến quá già rồi, nhưng làm một cái 13 tuổi tiểu hài tử tới nói đã tính thượng là thực không tồi. Tống vi vi một bên liền sữa bỏ một bên ăn sạch toàn bộ sang quý, thuận tiện còn cấp cố thời đã phát điều cảnh cáo tin tức, này nam nhân hôm nay buổi sáng thật sự có điểm thật quá đáng. Thỉnh ký chủ hoàn thành bày quán nhiệm vụ, ở cố thị tập đoàn dưới lầu bày quán bán ra 100 thủy tinh cầu. Đang ở hưởng thụ nhi tử hiếu tâm tống vi vi cứng đỡ ở hệ thống Ngươi có bệnh đi, thủy tinh cầu loại đồ vật này bán thế nào phải đi ra ngoài. đã sớm quá hạn, hiện tại liền cố tinh lan đều không chơi này ngoạn ý. Nói xong tống vi dừng một chút, có chút không thể tưởng tượng nói, hơn nữa ngươi cư nhiên làm ta đi cố thời dưới lầu bày quán, ngươi là sợ ta còn chưa đủ mất mặt phải không? Hệ thống đối với tống vi vi thường thường đối nó phun tảo cùng nhục mạ đã miễn dịch, chút nào không để ý tống vi vi nói, ở tuyên bố xong nhiệm vụ về sau liền biến mất. Một người toái toái niệm ban ngày tống vi liền đạp mã vô ngữ phương quản gia ta xe ba bánh đâu nghe được tống vi vi hỏi câu phương quản gia sẽ biết được thiếu phu nhân mỗi tuần ít nhất một lần hoạt động bắt đầu rồi xem ra thượng chu ở đảo Bạ lì không bày quán nhưng đem phu nhân cấp nghẹn hỏng rồi tống vi vi đối với phương quản gia nội tâm phun tảo không biết gì nàng nếu là biết phương quản gia suy nghĩ cái gì phỏng chừng sẽ thập phần hưng phấn cùng phương quản gia giải thích nàng thượng chu mang theo cố thời ở tình nhân nhai bán hoa hồng có bao nhiêu vui sướng nhìn thiếu phu nhân tiêu sái cưới xe ba bánh đi xa bong dáng phương quản gia có chút bật cười tuy rằng phu nhân có đôi khi xác thật là có điểm thái quá nhưng mặc kệ thế nào xác thật là cho cố ra mang đến một tia không giống nhau hơi thở đặc biệt là hiện tại cố tinh lan cũng bị nàng ảnh hưởng so trước kia hoạt bát bướng mình có thể nói hiện tại cố tinh lan càng giống một cái chân chính tiểu hải tử càng đừng nói cố thời trước kia thường xuyên tăng ca không trở về nhà mà gần nhất đều là đúng giờ về nhà tuy rằng về nhà cũng là ở tăng ca nhưng là ít nhất người một nhà là ở bên nhau loại này hạnh phúc gia đình bầu không khí cố gia đã mười mấy năm chưa từng có tống vi vi cảm thấy nàng đợi này vận khí đều ở lúc trước xuyên qua ở cái này thân phận thời điểm dùng hết cho nên mới sẽ làm nàng trói định cái này kỳ ba bảy quán hệ thống mỗi ngày cưới xe ba bánh ở phố lớn ngõ nhỏ giao hàng đợi một buổi sáng cũng chưa người tới khó được tới cái bác gái tống vi vi vội vàng ngăn cản nhân ra đại tỷ nhìn xem như vậy thủy tinh cầu đi thật đẹp a ngươi còn có ông già no đâu. bị tống vi vi ngăn lại bác gái tựa hồ là có chút không kiên nhẫn mắt trợn trắng nói có bệnh đi lễ giáng sinh đều ít nhất qua đi hơn phân nửa tháng đi ai mua cái này a ngươi làm cái tết âm lịch chủ đề còn kém không nhiều lắm tống vi vi nghe được bác gái nói trầm mặc một chút cũng cảm thấy có lý ở xe ba bánh trên xe phiên nửa ngày rốt cuộc tìm ra một cái thích hợp đường tết âm lịch bài trí thủy tinh cầu chỉ thấy cầu bên trong năm cũng cũ họa hoa, hoa, hoa chính nắm một chuỗi hổ lâu nào đường nhìn phá lệ đáng yêu. Đại tỷ, cái này thế nào, mới 30, như vậy tiện nghi, ngươi ở tinh phẩm cửa hàng đều không nhất định có thể mua được. Đại tỷ vốn dĩ đang chuẩn bị đi, nàng vốn di cũng không có gì mua đồ vật tính toán, nghề hà tống vi vi quá nhiệt tình, dù sao 30 khối cũng không quý, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, hành đi, đại muội tử, cho ta đi. Rốt cuộc khai một đơn tống vi vi nhẹ nhàng thở ra, mọi việc có một thì có hai, nàng sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt. đối với cố thị đại lâu tống vi vi đã tới vài lần đã xem như rất quen thuộc ngay từ đầu tống vi vi còn có điểm lo lắng bị công nhân ngẫu nhiên gặp được về sau nhiều mất mặt a lão bản nương ở dưới lầu bảy quán loại chuyện này quá cấp cố thời hạ giá bất quá con hảo công tác thời gian cơ hồ là không vài người sẽ ra ngoài tống vi vi ngồi ở cố thị tập đoàn dưới lầu nâng má vẻ mặt nhàm chán tuy rằng xác thật là không ai nhìn đến nàng mất mặt bộ dáng nhưng là lượng người thiếu đồ vật cũng bán không được rồi Đối này biết Tống Vi Vi nội tâm ý tưởng hệ thống tỏ vẻ, ngươi bày quán Tây Thi không mỹ danh đã sớm truyền khắp internet, ngươi hiện tại mới cảm thấy mất mặt sao? Ta xem ngươi lão công cùng nhi tử đều rất thói quen ngươi cái này yêu thích. Tống Vi Vi bày quán địa điểm tuyển thực diệu, ở Cố thị đại lâu mặt bên, nếu thật sự có công nhân ra cửa nói, đến vòng một vòng tròn mới có thể nhìn đến Tống Vi Vi, đồng thời nàng tuyển địa phương vẫn là cái ngã tư đường, Tống Vi Vi đứng ở chỗ này nhìn không gì lượng người giao lộ, đột nhiên cảm thấy một màn này có điểm quân thuộc. Suy nghĩ một trận nhi, Tống Vi Vi mới phản ứng lại đây, này không phải liền nàng lần đầu tiên bày quán địa giới sao. Lần đầu tiên ở chỗ này bày quán thời điểm còn gặp được quá cố thời tới. Tống Vi Vi túi đầu xem một chút tay trái đồng hồ, mới buổi chiều 3 giờ, loại này viết chữ đại lâu tụ tập địa phương, trừ bỏ đi làm tan tầm thời gian phòng trừng đều là không có gì lượng người, Tống Vi Vi thở dài, cảm thấy có điểm khát nước. Ở ngồi xem sạp, cùng đi đối diện cửa hàng tiện lợi mua bình thủy chi gian. Tống Vi Vi không chút do dự lựa chọn người sau, dù sao lại chờ một lát hẳn là cũng không có gì người, lượng người cao phong kỳ đến chờ đến 5 điểm về sau, chính mình này tiểu sạp đặt ở nơi này một đoạn thời gian không ai trông giữ, hẳn là không có gì vấn đề đi. Tống Vi Vi ở trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn là chiều cửa hàng tiện lợi đi qua đi, sau đó nàng liền hối hận. Ở nàng cầm một lọ nông phu ít tuyển ra tới thời điểm, Tống Vi Vi khiếp sợ nhìn chính mình sạp. Tự xuyên qua tới nay chính mình lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, chính mình sạp bị người ném đi. Chương 69 chương 69, Mà đầu sỏ gây tội, một cái 17-18 tuổi nam hải chính cưới chính mình xe ba bánh chuẩn bị trốn chạy. Tống vi vi cả người sợ ngây người, không quá minh bạch là chuyện như thế nào, nhìn chính mình rơi dụng đầy đất, đã vỡ thành mảnh nhỏ thủy tinh cầu, tống vi vi đau lòng bừng kín chính mình trái tim. Tiểu tử túi, ngươi đứng lại đó cho ta. mắt thấy đầu sỏ gây tội vẻ mặt trột dạ chuẩn bị chạy trốn bộ dáng Tống Vi Vi lập tức phản ứng lại đây này một xe thủy tinh cầu nhưng không tiện nghi cần thiết đến làm giá hỏa này bồi thường thấy Tống Vi Vi gọi lại chính mình Nam Hải bóng dáng cứng đờ một chút sau đó bắt đầu điên cuồng đặng xe ba bánh bất quá cái này Nam Hải tử giống như cân bằng cảm không phải thực đủ bộ dáng cư nhiên liền xe ba bánh đô kỵ siêu siêu vẹo vẹo nếu không phải người này kỵ chính là chính mình xe ba bánh Tống Vi Vi nói không chừng còn sẽ có nhàn hạ thoải mái cười nhạo một chút hắn. Thấy Nam Hải cưới chính mình xe càng chạy càng xa, Tống Vi Vi thấy thế vội vàng đuổi theo đi, nề hà nàng liền tính chạy trốn lại mau cũng đuổi không kịp xe ba bánh, ở đuổi theo một đoạn lộ về sau, Tống Vi Vi thở hổn hển nghĩ nếu không từ bỏ tính. Đúng lúc này, phía trước Nam Hải bởi vì nắm giữ không được phương hướng, thẳng ngơ ngác đâm trên cây, lập tức liền té ngã trên mặt đất. Tống Vi Vi ở nơi xa nhìn một màn này cười. Thật là ông trời đều ở giúp nàng, tức khắc tinh thần tỉnh táo, một đường chạy chậm đem trên mặt đất Nam Hải tử một phen không chế được. Nói, ngươi là ai phai tới? Cư nhiên dám ném đi ta sạp, Nam Hải đôi tay bị Tống Vi Vi hai tay bắt chéo sau lưng, không thể động đậy, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất kêu đau. Tống Vi Vi đối này không chút nào mềm lòng, đối loại này đi ở trên đường đều phải phá hư người khác quầy hàng tiểu du côn lưu manh, nàng cảm thấy không thể mềm lòng. Tống Vi Vi kéo Nam Hải về tới chính mình quầy hàng thượng. Ở một mảnh hỗn độn chung nhảy ra một cây dây thừng, đem Nam Hải lộng cái chói gô. Sau đó mới bắt đầu quan sát khởi Nam Hải diện mạo, ngươi đừng nói, mày rậm mắt to lớn lên còn rất xoáy khí, đặc biệt là cặp mắt kia còn rất giống cố thời. Như thế nào hảo hảo một tiểu tử có thể làm ra loại sự tình này đâu, cũng may hôm nay chỉ là ném đi nàng sạc, mà không phải mặt khác chân chính rửa vào bảy quán duy sinh tiểu bán hàng rong nhóm, bằng không này đã có thể tạo đại nghiệt. Đối mặt tống vi vi khảo vấn, Nam Hải hư lạnh một tiếng. Vẻ mặt ngạo kiểu cùng khinh thường, còn không phải là cái phá sạp sao. Ta bổi tiền cho ngươi còn không được sao. Ngươi này sạp vừa thấy liền không đáng giá tiền. Tống Vi Vi nhìn thoáng qua Nam Hải tử, trong ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm, như là có chút hoài nghi hắn có bắt hay không ra tiền. Nam Hải bị Tống Vi Vi ánh mắt làm đến tức khắc phẫn nộ rồi, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hoài nghi ta ra không dậy nổi tiền sao. Tống Vi Vi cũng thực thành thật, xác thật hoài nghi, rốt cuộc ngươi ném đi ta sạp về sau trực tiếp liền trốn chạy. Nam Hải biểu tình có chút mất tự nhiên còn mang theo ấy nấy giải thích nói, ta kỳ thật chỉ là muốn thử xem ngươi cái này xe ba bánh, kết quả không cẩn thận đem xe khai hoai, còn đem ngươi sạp cấp dỗ. Ngươi vừa lại đây thời điểm như vậy hung thần ác sát, ta này không phải sợ hay sao? Tống Vi Vi cẩn thận quan sát một chút Nam Hải tử sắc mặt, có chút bán tín bán nghi hắn rốt cuộc có hay không tiền. Bất quá nếu hắn nếu là tưởng bồi nói vậy bồi thường đi. Nếu như vậy, vậy ngươi đem ta chín cái thủy tinh cầu cùng nhau bồi đi, một cái ba Tổng cộng 2.970 đồng tiền, ta cùng ngươi nói, thiếu một khối đều không được ha. Nam Hải đối tống vi vi trong giọng nói không tín nhiệm khí tới rồi, thư lạnh một tiếng, vừa định nói chính mình có rất nhiều tiền, lúc này mới nhớ tới chính mình trên người căn bản không tiền mặt, đến nỗi thẻ ngân hàng linh tinh cũng đã sớm bị đông lại. Nam Hải tức khắc sắc mặt cứng đờ, đầy mặt trột dạ nhìn về phía tống vi vi. Tống vi vi thấy thế trong lòng cười lạnh, này Nam Hải quả nhiên là ở khoác lắc đi. Tiểu tử túi. Ngươi cái này kêu hư hao người khác tài vụ, ngươi biết không? Nếu bồi không dậy nổi liền đưa ngươi đi đồn công an đi. Nam Hải vừa nghe nói phải bị đưa đi đồn công an nháy mắt túng, trên mặt kiêu ngạo kính nhi tức khắc không còn sót lại chút gì, ngoan ngoãn ngồi bắt đầu đối với Tống Vi Vi xin tha, làm nũng, kêu miệng ngọt đến cùng phía trước khác nhau như hai người. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi buông tha ta đi, chờ ta có tiền gấp đôi, không, gấp 10 lần trả lại ngươi. Tống Vi Vi nhìn Nam Hải híp mắt đào hoa, Cảm thấy càng xem càng cảm thấy giống cố thời, bất quá giống ai đều dùng, dám tạp nàng sạp liền phải tiếp thu xã hội chủ nghĩa búa tạ. Tống Vi Vi hừ lạnh một tiếng, đối Nam Hải tử viên đạn bọc đường không dao động, kiên định mà quyết định gọi 110 báo nguy. Nam Hải nháy mắt nóng nảy, nói ra cái thứ hai giải quyết phương án, nếu không như vậy, ta gọi điện thoại cho ta cháu ngoại, làm hắn tới cứu ta được chưa? Tống Vi Vi nhìn mắt bất quá 17-18 tuổi Nam Hải, trong lòng có chút vô ngữ. Hắn cháu ngoại phòng trường lớn nhất cũng liền 11-12 tuổi, có thể bồi đến khởi tiếp cận 3.000 đồng tiền mới là lạ. Có lẽ là nhìn ra tống vi vi không tín nhiệm, nam Hải vội và nói, ngài đừng không tin A. Ta cháu ngoại thật sự có tiền. Toàn bộ thành phố S liền không có so với hắn còn có tiền. Tin tưởng ta A Mỹ nữ tỷ tỷ. Tống vi vi cười lạnh, tên tiểu tử thúi này thật là khoác lắc không chuẩn bị bản thảo. Toàn bộ thành phố S nhất có tiền rõ ràng là nàng tiện nghi lão công được không? Ta đảo muốn nhìn tên tiểu tử thúi này cháu ngoại là có bao nhiêu có tiền. Hành, ngươi cháu ngoại điện thoại nhiều ít. Thấy Tống Vi Vi mở miệng hỏi, Nam Hải há mồm liền đáp, ta không nhớ rõ, nhưng ta di động có, ngài nếu không đem ta bông ra. Làm ta cho hắn gọi điện thoại. Tống Vi Vi sửng sốt, tức khắc cảm thấy bị cái này Nam Hải tử cấp chơi, làm nửa ngày ngươi có di động à, hoại cha ta lìm đẩy cũng không có tiền sao. Nam Hải tử gục đầu xuống, nói lời nói thật, thực xin lỗi. ta rời nhà trốn đi trong khoảng thời gian này đều sai hết làm nửa ngày còn nhặt được một cái trượt chân thiếu niên tống vi vi hồ nghi nhìn nam hải tử liếc mắt một cái nhưng thấy hắn vẻ mặt chân thành quyết định miễn cưỡng tin tưởng hắn một hồi cho hắn lòng trói nam hải tử cũng xác thật tuân thủ hứa hẹn cũng không có chạy trốn tự cấp hắn cháu ngoại gọi điện thoại sau nam hải tử đối với tống vi vi nói cảm ơn ngươi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ngươi thật thiện lương ngươi yên tâm ta cháu ngoại liền ở phụ cận đi làm Bảo đảm không cần bao lâu liền đến Tống Vi Vi vô ngữ Này liền tính thiện lương sao Sau đó Nam Hải tử không biết Vì cái gì bắt đầu tinh tế nhìn chằm chằm Tống Vi Vi nhìn nửa ngày Sau đó như là phản ứng lại đây giống nhau Bắt đầu cùng Tống Vi Vi đến gần Mỹ nữ tiểu tỉ tỉ Ngươi cũng thật xinh đẹp Nhưng là ta tổng cảm thấy ngươi có điểm quen mắt Tống Vi Vi không trả lời nàng Rốt cuộc bày quán Tây thi danh hảo còn rất hỏa Này Nam Hải ở nơi nào gặp qua nàng ảnh chụp Cũng coi như là bình thường hai người tức khắc đối diện không nói gì thực mau nam hải nhìn nơi xa đi tới thân ảnh tức khắc đứng lên đại cháu ngoại nơi này tống vi vi quay đầu vừa thấy nháy mắt sửng sốt cố thời cố thời thấy tống vi vi cũng có chút giật mình có chút nghi hoặc hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này là tới xem ta sao tống vi vi còn không có tới kịp trả lời liền nghe được bên người nam hải hô to một tiếng cố thời mau tới chỗ ta ta ném đi cái này tỉ tỉ sạp nàng đang chuẩn bị đưa ta đi đồn công ăn đâu Nháy mắt phản ứng lại đây Tống Vi Vi một lời khó nói hết nhìn về phía Cố Thời. Cố Thời, này ngươi cứu cứu. Kết hợp trên giới văn, lập tức liền minh bạch đã xảy ra gì đó Cố Thời. Đúng vậy. Tống Vi Vi trầm mặc sau một lúc lâu, lúng ta lúng túng phun tào nói, ta ông ngoại thật là càng già càng dẻo dai a. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe được Cố Thời. Thấy Tống Vi Vi cùng Cố Thời chi gian không khí không bình thường, Nam Hải Tả nhìn xem lại nhìn xem, sau một lúc lâu mới hiểu được lại đây. Ta nói ngươi như thế nào như vậy quen mắt đâu, ta ta nhớ ra rồi, ta ở cố thời kết hôn chiếu thượng nhìn đến quá ngươi. Tống vi vi cứng đờ một chút, lập tức nhảy vọt qua cái này đề tài, đầy mặt tươi cười nhìn về phía Nam Hải, ha ha ha, cứu cứu hảo, cứu cứu hảo. Sau đó còn không đợi Nam Hải trả lời, liền quay đầu nhìn về phía một bên cố thời. Cố thời, ta cứu tên gọi là gì? Nhìn Tống vi vi cứng đờ biểu tình, cố thời tức khắc có loại muốn cười nhưng lại không dám cười cảm giác, thầm sán. Tống Vi Vi lập tức vô vỗ thẩm sán bả vai, sau đó trung khí mười phần nói, tên hay A. Đi thôi cứu cứu, tới cũng tới rồi, ta mang ngươi đi cố thị tập đoàn đi dạo. Này bồi thường vẫn là không thể muốn, không thể muốn, cùng lắm thì đợi chút dùng hệ thống cấp 7 quán khoán để là được. Nam Hải cũng như là bị Tống Vi Vi nháy mắt biến sắc mặt cấp hoàng sợ, trong lòng phun tảo một câu này cháu ngoại tức phụ liền cùng mùa hè thời tiết giống nhau, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Trong lòng phun tào này, nhưng hắn cũng thực mau liền vô tâm không phổi đi theo tống vi vi chiều cố thị đại lâu đi qua. Cố thị đi theo này hai người phía sau, nhìn này hai tên ra hỏa một cái so một cái còn ngựa quen đường cũ động tác, tức khắc có chút bật cười. Ngồi ở cố thời trong văn phòng, thẩm sán trong tay nắm một cái trần trợ lý mới ra đi mua tới trị dở tốt cờ, một bên ăn ngấu nghiên ăn, một bên cùng cố thời oán giận. a khi, ta thật sự mau chết đói, ta đều một ngày không ăn cơm, ta còn không phải là trốn học sao. Bọn họ cư nhiên là có thể trực tiếp đông lại ta thẻ ngân hàng. Cố Thời ngồi ở bàn làm việc trước, thân xác như thường một bên nhìn văn kiện một bên không chút để ý hồi phục Thẩm sán, cho nên ngươi liền rời nhà đi ra ngoài. Thẩm sáng nghe được Cố Thời nói, tức khắc giận sôi máu, phẫn nộ một phách cái bàn, trên tay dính suốt cả chua liền như vậy trực tiếp dính vào Cố Thời bàn làm việc thượng. Ta này như thế nào có thể xem như rời nhà trốn đi đâu, ta là chuẩn bị tự chủ gây dựng sự nghiệp, tự lập môn hộ. Cố Thời nhìn trên bàn nước chấm. hơi mang thói ở sạch hắn có chút ghê tởm nhữ như mày ngươi tự chủ gây dựng sự nghiệp chính là đi tạp ngươi cháu ngoại tức phụ sạp sao đang ngồi ở một bên đối với khoai tây trên chảy nước miếng tống vi vi thầm sán có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu đối với tống vi vi xin lỗi nói thực xin lỗi cháu ngoại tức phụ ngươi cũng là hảo hảo xe ba bánh phóng ven đường cũng không khóa ta chính là muốn thử xem kỵ xe ba bánh cảm giác không nghĩ tới tống vi vi xấu hổ lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ thấy Tống Vi Vi nhìn chằm chằm vào trên bàn khoai tây chiên, Thẩm Sán vội vàng ân cần đưa cho Tống Vi Vi. Cháu ngoại tức phụ à, này khoai điều ngươi cầm ăn, ta đã ăn no. Tống Vi Vi sắc mặt cứng đờ nghe 18 tuổi tiểu cứu cứu kêu nàng cháu ngoại tức phụ, thật sự là nhịn không được, mở miệng đề nghị nói, nếu không vẫn là kêu ta Vi Vi đi. Thẩm Sán biết nghe lời phải sửa lại khẩu, đúng lúc này cửa truyền đến Trần Trợ Lý tiếng đập cửa. Tổng tài, Thẩm Tổng tới rồi. Thẩm vừa nghe đến Thẩm Tổng này hai chữ liền lập tức giậm chân lên. Cố thời, ngươi cư nhiên thông chi bọn họ. Ta còn tưởng rằng chúng ta là một cái chiến tuyến. Cố thời đầu cũng không nâng tiếp tục nhìn trên bàn văn kiện, thái độ thực minh xác, ai cùng ngươi là một cái chiến tuyến. Thức mau, bước chân có chút nôn nóng thẩm tổng liền đến cố thời văn phòng. Nhìn ăn vạ cố thời văn phòng không chịu đi thẩm sán, thẩm tổng ngựa khí cứng đờ, cùng ta về nhà. Thẩm sán, phụ thân đã không sinh ngươi khí. Thẩm sán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm tổng, ca, ngươi thiếu gạt ta, hắn nếu là hết giận. như thế nào sẽ vẫn luôn đông lại ta thẻ ngân hàng, ta cơ linh đâu. Tống vi vi nhìn trước mặt một màn này mở to hai mắt nhìn, không thể không nói trước mắt một màn này thật là quá kích thích, 18 tuổi nam hải tử quản một cái ít nhất thoạt nhìn 50 vài trung niên nam nhân kêu ca, này cố thời ông ngoại năm nay ít nhất đến tám chục tuổi đi, kia sinh thẩm sán thời điểm, thế nào cũng đến 60 đi, thật là càng già càng dẻo dai a thật là càng già càng dẻo dai a Thẩm tổng thở dài, hắn đều tuổi này, nhi tử đều 2-30 tuổi, Trăm triệu không nghĩ tới còn sẽ vì đệ đệ không nghe lời mà ưu sầu. Nhìn ngồi ở bàn làm việc sau không nói một lời cố thời, thẩm tổng càng là một trận đau đầu, thẩm sán là cái quật, cố thời càng là cái quật. A khi, có rảnh có thể hồi thẩm ra nhìn xem, người ông ngoại chính là mạnh miệng, kỳ thật thực quan tâm ngươi. Cố thời không nói chuyện, trầm mặc đối với thẩm tổng gật gật đầu. Thẩm tổng thấy cố thời không nói gì ý tứ, chỉ có thể ngượng ngùng đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở đây một người khác. Ngươi chính là VVD. Lại nói tiếp ngươi cùng cố thời kết hôn thời điểm, như thế nào không làm hôn lễ đâu, lâu như vậy ta đều còn không có gặp qua ngươi đâu, có thời gian có thể cùng cố thời cùng nhau tới thẩm ra ngồi ngồi a đúng rồi các ngươi chuẩn bị khi nào muốn tiểu hải tử. Ta cảm thấy vẫn là nữ hải tử càng tốt, a khi, ngươi cảm thấy đâu. Tống vi vi không nghĩ tới vị này thẩm tổng đề tài chiều ngang như thế to lớn, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người, vội vàng mở miệng giải thích nói, ta cùng cố thời tạm thời không tính toán muốn hải tử. dù sao cố gia hiện tại có cố tinh lan nghe tống vi vi nhắc tới cố tinh lan thẩm tổng sắc mặt nháy mắt cứng đờ tống vi vi lúc này mới phát hiện chính mình ở đâu hồ không khai đề nào hồ cố tinh lan chính là cố gia tư sinh nữ hài tử cùng thẩm gia nhưng không có gì quan hệ phòng trừng thẩm gia kiêng kỵ cố tinh lan kiêng kỵ được ngay đâu tống vi vi lúc này sắc mặt so thẩm tổng còn cứng đờ cảm giác được hai người chỉ thấy xấu hổ bầu không khí cố thời cũng hạ lệnh chủ khách thời điểm không còn sớm hai vị cứu cứu vẫn là đi về trước đi Thẩm sán tức khắc dậm chân lên, ta không cần, cố thời cứu ta. Ta không nghĩ trở về về sau bị nhốt lại, đại cháu ngoại, cứu mạng A. Thẩm tổng nhìn thoáng qua không đàng hoàng thẩm sán, tức khắc giận sôi máu, xoay người hướng ra phía ngoài phân phó đến, các ngươi đều tiến vào, mang thiếu ra về nhà. Tức khắc từ cửa vào bảy tám cái cơ bắp đại hán, trực tiếp đem thẩm sán giá rời đi. Thẩm sán tuy rằng thân mình bị giá đi ra ngoài, nhưng miệng còn không có bị che thượng, toàn bộ hàng hiên còn quanh quẩn hắn tiếng la Các ngươi quá thô lỗ, cháu ngoại tức phụ có thời gian mang ta cùng nhau bày quán, chúng ta cùng nhau tự chủ gây dựng sự nghiệp, tự lập môn hộ A. Tống vi vi nhìn một màn này tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn theo thẩm tổng hòa thẩm sán sau khi rời đi, tống vi vi nhìn về phía cố thời tò mò hỏi, ngươi vì cái gì cùng thẩm gia thoạt nhìn quan hệ thực cứng đờ bộ dáng? Tuy rằng cố thời phụ thân thực xin lỗi thẩm mạ, nhưng là cố thời dù sao cũng là thẩm gia huyết mạch, theo lý mà nói sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Cố thời nhìn mắt trên mặt tràn ngập tò mò tống vi vi thở dài, đi thôi, đi trước ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi cũng đừng ăn kia khoai điều, điều lạnh. Nghe thấy cố thời nói như vậy, tống vi vi có chút cười mỉa buông lỏng ra trộm lấy khoai điều tay. Chương 70 chương 70 Kỳ thật sự tình cũng không có tống vi vi tưởng phức tạp, cũng không có như vậy nhiều yêu hận tình thủ. Cố thời phụ thân cố thông minh tuy rằng chơi đến hoa, nhưng là cũng là cái nhìn chúng công ty phát triển người. Vì công ty Tương Lai cùng Thẩm gia thương nghiệp liên hôn cưới Cố Thời Mẫu thân Thẩm Mạn. Thẩm Mạn tuy rằng được sủng ái, ở Thẩm gia là cả nhà tiểu công chúa, nhưng Thẩm lao gia tử luôn luôn chú trọng môn đăng hộ đối, ở cưỡng bách Thẩm Mạn cùng mối tình đầu tiểu tử nghèo chia tay sau, liền đem Thẩm Mạn gả vào Cố gia. Cố gia cùng Thẩm gia tuy là thương nghiệp liên hôn, nhưng Thẩm Mạn gả vào Cố gia sau cùng Cố Thông Minh cũng coi như là tôn trọng nhau như khách, Cố Thông Minh tuy rằng không yêu Thẩm Mạn, nhưng cũng bởi vì Thẩm gia đối Thẩm Mạn rất là tôn trọng. Nhưng vấn đề liền ra ở thẩm mạn vẫn luôn không an tâm chung mối tình đầu, cho nên cho dù có cố thời về sau, cũng đối cố thời thập phần lãnh đạo, đối này cố thông minh cũng không thèm để ý. Ở hắn xem ra chỉ cần cấp thẩm mạn tốt vật chất điều kiện, có thể gắn bó hảo cùng thẩm gia quan hệ là được, rốt cuộc hắn cưới thẩm mạn chỉ là vì cùng thẩm gia hợp tác. Mà hết thể này chính là thẩm mạn bi kịch bắt đầu, thẩm mạn ở lạnh như băng hôn nhân chung dần dần trở nên hâm hực, điên cuồng muốn ly hôn trở về chân ái ôm ấp. Nhưng cố thông minh vì cùng thẩm gia hợp tác như thế nào cũng không đồng ý. Đặc biệt là ở phía sau tới nghe nói vẫn luôn chờ nàng mối tình đầu bạn trai cuối cùng lựa chọn từ bỏ cưới người khác về sau. Thẩm mạn rốt cuộc chịu không nổi, thẩm hực phát tác, lấy tự sắt làm kết cục. Thẩm mạn sau khi chết, cố ra cùng thẩm gia hợp tác cũng đã chịu ảnh hưởng, nhưng kỳ thật cũng không ảnh hưởng thẩm gia đối với cố thời quan tâm, rốt cuộc cố thời xem như thẩm mạn lưu lại duy nhất cốt đủ. cố thời cùng thẩm ra quan hệ lãnh đạm xuống dưới bước ngoặt ở chỗ cố thời quyết định nhận nuôi cố tinh lan tuy rằng thẩm mạn bi kịch cùng cố tinh lan không có gì quan hệ nhưng cố thời nhận nuôi cố tinh lan lại là thật đánh thật làm thẩm ra cùng cố thời chi gian quan hệ lâm vào băng điểm thẩm lao gia tử thậm chí trực tiếp phóng lời nói hắn nếu là dám nhận nuôi cố tinh lan cố thời về sau liền tưởng lại đừng đi thẩm ra tống vi vi nghe đến đó cũng có chút tò mò ngươi lúc trước vì cái gì quyết định nhận nuôi cố tinh lan tuy rằng hắn chạy cố ra huyết nhưng kỳ thật cũng không phải con của ngươi. Cố thời trầm mặc một chút, tùy tay cấp Tống Vi Vi gấp một miếng thịt, nhìn quanh không có mặt khác thân nhân, nàng qua đời thời điểm, bệnh viện hộ sĩ đem mới sinh ra không bao lâu, cô Tinh Lan ôm cho ta xem, nho nhỏ một con, thực xấu, lúc ấy ta liền tưởng nếu ta không muốn tiếp thu hắn, kia hắn cuối cùng khả năng cũng chỉ có thể bị đưa đến viện phúc lợi. Tống Vi Vi thở dài, cảm giác cố thời kỳ thật là một cái mềm lòng người, cố thời thấy Tống Vi Vi biểu tình xúc động bộ dáng, cười rời đi đề tài. Ngươi sạp còn cần ta cho ngươi bồi sao. Tống vi vi nhìn mắt cố thời, cười cười, dù sao cũng là ta cứu cứu tạp, người một nhà vẫn là không nói hai nhà lời nói. Dù sao hệ thống phía trước tặng nàng một chương miễn bày quan khoán, vẫn là có thể lật tẩy. Cố thời nghĩ đến thẩm sán cái kia vô cùng lo lắng tính tình, cũng cảm thấy có chút buồn cười, thẩm sán chính là cái loại này tính tình, có điểm thiếu tâm nhãn, thường xuyên gặp rắc rối, nhưng tâm địa không xấu. Tống vi vi nhận đồng gật gật đầu. Đối với cái kia nhiệt tình đại Nam Hải vẫn là rất có hảo cảm. Thấy nhìn trên bàn đồ ăn đều bị ăn đến không sai biệt lắm, Tống Vi Vi đề nghị nói, chúng ta đây về nhà đi. Cố thời gật gật đầu, đi tính tiền, hai người cầm tay trở về nhà. Vừa đến ra Cố Tinh Lan liền vọt đi lên, đều vài giờ. Các ngươi như thế nào mới trở về? Ta vẫn luôn chờ ngươi ăn cơm đâu. Hoàn toàn đã quên Cố Tinh Lan còn ở nhà chờ bọn họ cùng nhau ăn cơm cố thời cùng Tống Vi Vi. Sáng sớm hôm sau. cố thời liền đi làm, cố tinh lan cũng đi đi học. Không cần bày quán tống vi vi, nhìn trống rông trong nhà thở dài, có đôi khi thật đúng là có điểm tưởng cảm tạ cái này bày quán hệ thống, có thể cho nàng tìm điểm sự làm, bằng không một người thủ như vậy một cái ra, sớm hay muộn sẽ tịch mịch đến mất. Cơm chưa sau, chán đến chết tống vi vi quyết định mang theo cố tinh lan dưỡng hợp ký nguyên bảo đi ra ngoài đi dạo, cảm thụ một chút vào đông ấm dương. Kết quả lúc này mới vừa đi ra tiểu khu cửa không có bao lâu. đã bị ven đường dừng lại một chiếc siêu xe ngăn cản tống vi vi nhìn mắt trước mắt rồi lần giỏi sơ trong lòng cảm thán vì cái gì kẻ có tiền đi ra ngoài đều thích khai rồi lần giỏi sơ rõ ràng trên thế giới này siêu xe nhiều như vậy thực xe tốc hành môn liền mở ra một cái bảo tiêu trang điểm người mặc tây trang trang điểm thập phần tinh thần nam tử từ trên xe đi xuống tới vẻ mặt tôn kính đối với tống vi vi cưới mình vái chảo tống tiểu thư ngài hảo chúng ta lão ra tưởng thỉnh ngài ăn một bữa cơm tống vi vi không chế được trong tay không ngừng cuồng khiếu hờ kỳ tò mò chớp chớp mắt như là có chút khó hiểu các ngươi lão gia là ai nam tử trầm mặc một chút lúc này mới phản ứng lại đây chính mình còn không có làm tự giới thiệu chúng ta lão gia họ thẩm tống vi vi lập tức minh bạch đây là cố thời ông ngoại ở tìm nàng a phỏng chừng là ngày hôm qua thẩm sán bị mạnh mẽ mang về nhà về sau nói chút cái gì mới làm này thẩm lão gia tử nhớ tới nàng tống vi vi lý giải gật gật đầu sau đó có chút khó xử hỏi Ta cậu có thể mang theo cùng đi sao? Bảo tiêu nhìn mắt nghiêng đầu, phảng phất dây tiếp theo liền chuẩn bị nhà buôn hợp kỳ, có chút gian nan mà nói, sợ là không được, chúng ta lão ra đối cẩu mau dị ứng. Tống vi vi như là sớm có đoán trước gật gật đầu, sau đó liền đem hợp kỳ dây thường đưa cho trước mặt nam nhân, nếu nói như vậy, phiền thoái đem ta cậu đưa về cố ra đi, thuận tiện giúp ta đối phương quản gia nói một chút ta hướng đi. Bảo tiêu gật gật đầu, vừa định đối tống vi vi nói chút bảo đảm nói, kết quả trước mắt hờsky giống như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau bắt đầu điên cuồng tốn hắn đi phía trước chạy sức lực to lớn tuy là hắn một cái một m tám cơ bắp tráng hắn đều có chút khống chế không được tống vi vi nhìn bị hờsky mạnh mẽ kéo thất tha thất thể hướng cố gia đại trạch chạy, chạy bảo tiêu thập phần vừa lòng gật gật đầu không hổ là nàng dưỡng cậu tử chính là thông minh cơ linh đều không cần nàng nói chuyện là có thể lý giải hắn ý tứ thậm ra khoảng cách cố gia có điểm xa có thể nói như thế Đại khái có thể tưởng tượng thành nếu cố ra ở thành đông, kia thẩm ra liền ở thành tây, kéo dài qua một tòa thành thị khoảng cách. Chờ tống vi vi tới thẩm ra đại trạch cửa thời điểm đã mau hai cái giờ đi qua. Bất quá hai nhà phòng ở chung quanh phong cảnh đều khá tốt, cố ra tân giang, thẩm ra tới gần núi sâu, không khí đều không tồi, thực mới mẻ. Tống vi vi xuống xe thời điểm, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cư nhiên không gì khẩn trương cảm xúc, ngược lại cảm giác có chút thả lỏng. mở mắt ra về sau Tống Vi Vi đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, chỉ thấy mười mấy hầu gái người mặc hầu gái trang, chính sắp hàng thành hai đội hoan nên nàng đã đến. Tống Vi Vi nhịn không được trong lòng phun tào nói, tình cảnh này như thế nào cùng khi còn nhỏ xem đến công chúa tiểu muội cảnh tượng giống nhau như lúc à, phía trước còn ghét bỏ trong tivi mặt khoa trương, hiện tại xem ra quả thực cùng thật sự giống nhau như lúc, cố ra có thể là bởi vì nhân khẩu thưa thất duyên cớ. Hơn nữa cố thời cùng cố tinh lan đều không phải cái gì chú trọng phô trương người, cho nên rất nhiều thời điểm, trừ bỏ mỗi quý phương quản gia cho nàng thêm vào bộ đồ mới cùng trang sức thời điểm, tống vi vi ở cố gia đều cảm thụ không đến cái gì hào môn bầu không khí. Giống đi vi thượng cái loại này hào môn chuẩn bị phức tạp nhân tế quan hệ, trào mã cảm tình sinh hoạt, lục đục với nhau thân thích linh tinh, dù sao từ tống vi vi xuyên qua lại đây về sau trên cơ bản là không như thế nào cảm giác được quá. Cho nên đương tống vi vi trước tiên tiến vào thẩm gia thời điểm, đệ nhất cảm giác chính là, có điểm đáng sợ. Thẩm gia tòa nhà rất lớn, người hầu nhiều hơn nữa quy củ thực nghiêm khắc, trên cơ bản đều không thế nào nói chuyện, mà cố gia tắc không giống nhau. Tuy rằng người hầu cũng không ít, nhưng là quy củ cũng không giống thẩm gia như vậy, tổng làm tống vi vi cảm thấy có loại áp lực phong kiến hơi thở. Thẩm gia phòng ở trang hoàng thực trang nghiêm, phong cách có chút nghiêm túc, thoạt nhìn như là thế hệ trước người thích phong cách, tống vi vi nhưng thật ra thực lý giải. Rốt cuộc này thẩm ra đương ra người còn ở đâu. Tống tiểu thư, lao ra ở thư phòng chờ ngài. Thấy trước mắt quản gia đối chính mình nói chuyện, Tống vi vi vội vàng dừng chính mình khắp nơi đánh giá đôi mắt, bằng không thoạt nhìn thực sự là có chút giống đồ nhà quê vào thành. Trong người xuyên hầu gái trang hầu gái dưới sự chỉ dẫn, Tống vi vi đi tới lầu 2, thành công tới thẩm lao ra tử thư phòng. Tống tiểu thư, tới rồi. Tống vi vi gật gật đầu, cư nhiên khó được có loại xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng cảm giác. Ngồi đi. Tống Vi Vi nhìn mắt thẩm lao gia tử đối diện sofa bọc ra, làm bộ thập phần tự nhiên mà ngồi xuống, người sao, chỉ cần biểu hiện đủ bình tĩnh, người khác liền nhìn không ra người khẩn trương. Thẩm lao gia tử năm nay đã 78, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, thoạt nhìn rất là nghiêm túc, ở nhìn thấy Tống Vi Vi ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu dùng sắc bén ánh mắt trên dưới nhìn quét Tống Vi Vi, như là ở đánh giá Tống Vi Vi giá trị giống nhau, làm Tống Vi Vi có chút biểu tình không quá tự nhiên. Rốt cuộc Thẩm lão gia tử dừng đánh giá nàng đối mắt. Sau đó ngự khí cứng đờ, không lắm vừa lòng nói, ngươi chính là cố thời tức phụ. Thoạt nhìn trừ bỏ một khuôn mặt cũng không có gì có thể xem. Tống vi vi đối với này chờ trình độ nhân thân công kích không chút nào để ý, biết nghe lời phải gật gật đầu. Sau đó thập phần tự quen thuộc hô thanh, ông ngoại hảo. Dù sao rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đã từng xã xúc làm công người Tống vi vi đối với như thế nào ứng đối loại này khó chơi người sớm đã có ứng đối phương pháp. Chuẩn bị một bụng lời nói thẩm hưng văn. Vốn gì tưởng chọn thứ nói đột nhiên liền nói không ra Nghe nói ngày hôm qua thẩm sán tạm ngươi sạc Tống vi vi nghe xong lập tức ngồi thẳng thân mình Nghiêm trang nói, lại nói tiếp đều là ta sai Cùng tiểu cứu cứu không quan hệ Đều là ta chính mình xe ba bánh không khóa hảo Làm hại tiểu cứu cứu còn té ngã một cái Tiểu cứu cứu người không có việc gì thì tốt rồi Thẩm lao ra tử không nghĩ tới tống vi vi cư nhiên là cái này trả lời Tức khắc có điểm á khẩu không trả lời được không hiểu được cố thời rốt cuộc là thấy thế nào thượng như vậy một nữ hài tử. thẩm sán tạp ngươi sạp sắc thật là hắn sai, ta hôm qua đã giáo dục qua hắn, nhưng thật ra ngươi, vì cái gì muốn cả ngày ở trên phố bày quán, còn đem chính mình làm thành một cái vong hồng. Nghe ra thẩm lao gia tử trong giọng nói bất mãn, Tống Vi Vi nội tâm cười khổ, ta có thể nói cái gì, chẳng lẽ kỳ thật ta cũng không muốn, là đáng chết hệ thống một hai phải bức ta bày quán sao. Tống Vi Vi thấy thẩm lao gia tử biểu tình không phải thực tốt nhìn nàng, chỉ có thể mặt không đổi sắc giải dối kỳ thật ta chính là chính mình ở nhà ngốc quá cô độc cố tinh lan muốn đi học cố thời thường xuyên muốn tăng ca đều không thế nào trở về ta phải cho chính mình tìm điểm sự làm bằng không dễ dàng hậm hực nghe thấy hậm hực hai chữ thẩm lao ra tử biểu tình cứng đờ như là nghĩ tới cái gì dường như sau đó biểu tình hạ xuống thở dài như là nhận mệnh giống nhau thôi ngươi muốn làm cái gì tùy tiện đi các ngươi người trẻ tuổi sự ta cũng quản không đến thẩm lao ra tử nhìn mắt tống vi, vi Tuy rằng vẫn là đối với cố thời tuyển tức phụ ánh mắt có chút không hài lòng, nhưng nếu cố thời thích, hắn cũng không nghĩ nhiều làm cản trở, hắn vốn di kêu tống vi vi lại đây mục đích cũng không phải chọn nàng thứ. Một lát sau, thẩm lao ra tử giống như là phản ứng lại đây cái gì giống nhau, có chút không chút để ý hỏi, đúng rồi, cố thời tuổi cũng không nhỏ, các ngươi chuẩn bị khi nào muốn hài tử a? Tống vi vi không nghĩ tới đề tài này chiều ngang có thể đột nhiên trở nên lớn như vậy, tức khắc cũng ngây ngẩn cả người. đề tài này hỏi có chút sãng như nàng đều trầm mặc tạm thời còn không có quyết định này ta cùng cố thời chuẩn bị thuận theo tự nhiên thuận theo tự nhiên thẩm lao gia tử tựa hồ là bị tống vi vi những lời này khí tới rồi ngữ khí có chút phẫn nộ nói các ngươi hiện tại người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện đều nói dưỡng nhi dưỡng già biết không hơn nữa cố thời tuổi cũng không nhỏ liền cái hài tử đều không có về sau dựa ai dưỡng lao tống chúng a tống vi vi mặt ngoài vẻ mặt cung kính nghe vấn kỳ thật trong lòng tràn đầy tất cả đều là phun tạo, này lao gia tử thật đúng là chính là đương cố tinh lan không tồn tại a đáng tiếc tống vi vi chỉ dám ở trong lòng phun tào trên mặt không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn đặc biệt là cố tinh lan nàng đề cũng không dám để sợ này thẩm lao gia tử đợi lát nữa một kích động dậu qua đi làm sao bây giờ lão nhân gia tuy rằng thoạt nhìn khỏe mạnh không có gì khuyết điểm lớn bộ dáng nhưng kia cũng là thoạt nhìn mà thôi làm tiểu bối nhi tống vi vi vẫn là không dám nói lung tung khí hán. Thấy Tống Vi Vi không nói lời nào, thẩm lao ra tử những mày, như thế nào củng cố thời giống nhau, cùng cái cưa miệng hồ lô dường như gì cũng không nói, thôi, nếu tới cũng tới rồi, liền lưu lại ăn đốn cơm chiều đi. Tống Vi Vi nhìn mắt ngoài cửa sổ sắt trời, trong lòng âm thầm tiêu khổ, hiện tại mới buổi chiều 3 giờ chung, ngươi làm ta lưu lại ăn cơm chiều, là chuẩn bị đem ta lưu đến buổi chiều 6 giờ sao? Nghĩ đến thẩm gia này áp lực bầu không khí, Tống Vi Vi thực sự là có chút banh không được. Nhưng nếu Lao Gia Tử đều nói như vậy, Tống Vi Vi liền tính lại không muốn cũng chỉ có thể cường trang vui vẻ đáp ứng rồi. Ở Tống Vi Vi cùng thẩm Lao Gia Tử đối diện không nói gì hơn 10 phút sau, một vị đại khái hơn 50 tuổi tả hữu, bảo dưỡng thỏa đáng phụ nữ trung niên phong tư hiểu điệu đi đến, tuy rằng tuổi thiên lớn, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm là cái mỹ nhân. Vi Vi, ngươi khó được tới một chuyến, đây là ta chính mình làm hoa tới bánh, mau nếm thử hương vị thế nào? Nếu là hợp ăn uống nói buổi tối có thể mang mấy khối trở về. Tống vi vi vội vàng tiếp nhận nàng trong tay điểm tâm, trộn quan sát một chút trước mặt phụ nữ, nhìn mắt này phụ nữ tuổi tác. Tống vi vi suy đoán hẳn là ngày hôm qua nhìn đến thẩm lao gia tử đại nhi tử thẩm bình thê tử đi, vì thế tống vi vi thập phần biết nghe lời phải hô một câu. Cảm ơn, mợ cả, ngươi này bánh làm thật tốt, hương vị thực hào đâu Phụ nữ trung niên thẩm lao gia tử thiếu chút nữa đem mới vừa uống tiến trong miệng trà phun ra tới. Cố thời thượng chỗ nào tìm tới như vậy một cái thiếu tâm nhãn tức phụ. Đây là ngươi bà ngoại. Nghe thấy thẩm lão gia tử giới thiệu, tống vi vi, lúc này mới phản ứng lại đây từ này thẩm sán tuổi tác tới xem, thẩm sán mâu thân tuổi tuyệt đối sẽ không quá lớn, nàng phía trước còn tưởng rằng thẩm sán là tư sinh từ đâu, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên là thẩm lão gia tử nhị hôn thê tử sinh. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn thập phân xấu hổ, bất quá còn hảo, vị này tuổi trẻ bà ngoại cũng không có tức giận dấu hiệu. Chỉ là ôn nu mà cười một chút, sau đó cấp tống vi vi đổ một ly trà sau liền rời đi. Tống vi vi có chút xấu hổ dơ lên chén trà, sau đó cười đối thẩm lao gia tử bù vài câu, bà ngoại thoạt nhìn thật tuổi trẻ, thật tuổi trẻ. chương 71 chương 71 Suốt một cái buổi chiều, tống vi vi đều ở buổi thẩm lao gia tử nói chuyện thiếm, nhưng thật ra làm hai người chi gian quan hệ thân cận không ít. Đặc biệt là ở tống vi vi có thể rõ ràng nhìn ra tới thẩm lao gia tử là có tưởng củng cố thời hòa hoãn quan hệ ý tư sau. nàng càng là tự giác mà bắt đầu bất động thanh sắc cùng thẩm lao gia tử kéo gần khoảng cách ở cùng thẩm lao gia tử trò chuyện cố thời khi còn nhỏ thú sự cùng với gần nhất trong khoảng thời gian này tình hình gần đây về sau tống vi vi rõ ràng có thể cảm giác được thẩm lao gia tử đối nàng thái độ hòa hoan rất nhiều hai người xuống lầu thời điểm tống vi vi thậm chí đã thân mật đổi giọng gọi nổi lên ông ngoại như thế đem nhận được tin tức sau vội vội vàng vàng gấp trở về sợ tống vi vi chịu ủy khuất về sau không hảo cùng cố thời công đạo đại cứu cứu thẩm bình cấp hoàng sợ Thẩm gia này đốn cơm chiều ăn thập phần áp lực, không biết là bởi vì tống vi vi cái này không tính là người xa lạ người xa lạ ở chỗ này, vẫn là bởi vì thẩm gia bầu không khí vốn là thập phần áp lực nguyên nhân. Tống vi vi cho chính mình gấp một khối sườn heo chua ngọt, sau đó cúi đầu, trộm bắt đầu đánh giá trước mắt mấy cái thẩm gia người. Vẻ mặt nghiêm túc một nhà chi chủ thẩm lao ra tử ngồi ở chủ vị, cũng không thế nào nói chuyện, ngày hôm qua gặp qua đại cứu cứu thẩm bình thản hắn bên người ngồi chân chính mợ cả lý an nguyên. hai vợ chồng ngồi ở cùng nhau phảng phất trong suốt người giống nhau làm bộ chính mình không tồn tại nhưng thật ra buổi chiều nhìn thấy thập phần tuổi trẻ bà ngoại còn thường thường cấp ngồi ở bên người nàng thẩm sán kẹp đồ ăn phảng phất chút nào không chịu thẩm lão ra từ áp suất thấp ảnh hưởng thẩm sán nhưng thật ra khó được cổng trọng ở nhìn đến ngày hôm qua tung tăng nhảy nhót thẩm sán ở trên bàn cơm đều như vậy thật cẩn thận không dám ra tiếng bộ dáng tống vi vi liền minh bạch khó trách thẩm mạn mặt sau sẽ hầm hực liền tại đây loại gia đình bầu không khí trung lớn lên có thể không hầm hực mới là lạ đâu. Xem tống vi vi không thế nào rỗi tay gắp đồ ăn, chỉ chiếu chính mình trước mặt sườn heo chuông ngọt ăn, Lý An Nguyên còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng, không dám rỗi tay kẹp trên bàn mặt khác đồ ăn, vội vàng tiếp đón tống vi vi. Vi vi, ngươi nếm thử này đạo cá lư hấp, này cá là buổi chiều mới vừa đưa lại đây, rất là tươi mới ngon miệng đâu. Tống vi vi nghe trước mắt chân chính mợ cả nói, trong lòng cảm thán một câu, này mợ cả tố chất tâm lý thật tốt, không phải ai đều có thể cùng một cái so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu bà bà sinh hoạt ở bên nhau, còn có thể không có chút nào xấu hổ. Trang thục nữ Trang vất vả Tống Vi Vi, nhìn một bên thẩm sán chính quy quy củ củ ngồi ở bàn ăn trước, nghiêm trang đang ăn cơm bộ dáng. Tống Vi Vi có chút cảm khái, tiểu tử này Trang còn rất ra dáng ra hình. Đúng lúc này, thẩm sán sân thẩm lão gia tử không chú ý, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Vi Vi, còn cho nàng làm cái mặt quỷ, Tống Vi Vi trầm mặc. đang ở một nhà mấy khẩu người đối diện không nói gì xấu hổ đang ăn cơm thời điểm cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao thanh thẩm ra quản gia quy củ mười phần đi đến lao ra cố thời thiếu ra tới tống vi vi sửng sốt dưng gắp đồ ăn trước đũa nhìn về phía cửa chỉ thấy cố thời một thân tây trang thoạt nhìn giống như mới vừa tan tầm liền vội vàng đuổi lại đây sao ngươi lại tới đây tống vi vi vội vàng đứng lên đi tới cửa có chút khó hiểu đối với cố thời hỏi cố thời không nói chuyện quan sát một chút tống vi vi, xem nàng biểu tình vô dị thường bộ dáng, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. hắn đảo không phải sợ thẩm lao ra tử đối tống vi vi làm chút cái gì, chủ yếu là sợ thẩm lao ra tử đối tống vi vi nói chút không nên lời nói. Ông ngoại vẫn luôn là cái giai cấp quan niệm thực trọng người, nhất để ý hôn nhân môn đăng hộ đối, từ năm đó hắn như vậy yêu thương thẩm mạ, nhưng vẫn như cũ không muốn nàng gả thấp tiểu tử nghèo liền có thể đã nhìn ra. Nhiều năm như vậy cố thời liền không hiểu được, rõ ràng bởi vì hắn kia cũ kỹ quan niệm đã gây thành bi kịch vì cái gì hắn vẫn là không muốn buông những cái đó buồn cười kiên trì thẩm lao gia tử ngồi ở trên bàn cơm nhìn cố thời thập phần khẩn trương quan sát đến tống vi vi phảng phất sợ nàng thiếu khối thịt bộ dáng tức khắc sắc mặt tối sầm ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì ta cũng sẽ không ăn ngươi tức phụ cố thời không nói chuyện trầm mặc nhìn mắt thẩm lao gia tử trong ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm thẩm lao gia tử cùng cố thời đối diện hai người sau một lúc lâu không nói chuyện Cuối cùng mới như là rốt cuộc nhịn không được giống nhau. A ghi, ta năm nay 78, về sau còn có bao nhiêu nhật tử đều là số đến lại đây. Tống vi vi minh bạch, thẩm lao gia tử đây là nhận thua. Liên tưởng đến buổi chiều thẩm lao gia tử nói bóng nói gió hỏi thăm cô thời tình hình gần đây bộ dáng, Tống vi vi cũng có chút mềm lòng. Tống vi vi vội vàng lôi kéo Cố thời tay háo, rời đi đề tài, đều đã trễ thế này. Cô thời ngươi chạy tới đều khẳng định cũng chưa tới kịp ăn cơm đi, không bằng lưu lại cùng nhau ăn đi. thẩm lao gia tử không nghĩ tới tống vi vi biết điều như vậy có chút kinh ngạc nhìn mắt tống vi vi vừa mới xem nàng nuốt không trôi bộ dáng còn tưởng rằng nàng sẽ gấp không chờ nổi mang theo cố thời rời đi thẩm ra nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên có thể làm ra như vậy hy sinh cố thời nhìn mắt tống vi vi lại nhìn mắt có chút trầm mặc thẩm lao gia tử yên lặng gật gật đầu thẩm bình thấy cháu trai ngồi xuống tức khắc cũng nhẹ nhàng thở ra vội vàng cấp một bên quản gia đưa mắt ra hiệu quản gia lập tức ngầm hiểu xoay người trở về phòng bếp phân phó phòng bếp lại thêm vài đạo cố thời thích gan thái xác thấy cố thời nguyện ý ngồi xuống thẩm lao gia tử sắc mặt cũng hào điểm một lát sau giống như là rốt cuộc nhịn không được giống nhau bắt đầu nhắc mãi cố thời nhiều năm như vậy ngươi một năm có thể tới xem ta vài lần còn có ngươi cưới cái này tức phụ tuy rằng gia cảnh giống nhau bất quá người còn tính cung kính ta miễn cưỡng nhịn không thể hiểu được bị phun tảo tống vi vi lao gia tử làm người muốn giảng lương tâm a ta hôm nay bồi ngươi lao một buổi chưa khái Còn giúp ngươi lưu lại cố thời, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Cố thời nghe thẩm lão gia tử làm thấp đi Tống Vi Vi nói, dừng gấp đồ an tay, những mày nhìn về phía thẩm lão gia tử. Tống Vi Vi thấy cố thời có chút không vui, vội vàng duỗi tay kéo lại cố thời tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cùng lao nhân này ở chung một buổi trưa, kỳ thật Tống Vi Vi có thể nhìn ra tới, đây là cái miệng dao găm tâm đầu hủ người, đối cố thời kỳ thật là quan tâm, nhưng không biết nên như thế nào biểu đạt ra tới. thẩm lao ra từ chút nào không phát hiện phía dưới này đối tiểu phu thê giao lưu như cũ lo chính mình nói chuyện nhưng thật ra một bên thẩm bình hai vợ chồng liếc nhau trong mắt có chút lo lắng dù sao cố gia hiện tại ở ngươi trên tay phát triển không tồi cũng không cần cái gì thêm vào trợ lực nhưng nhà ngươi cái kia tiểu con hoang có thể hay không sớm một chút tống cổ rớt, rõ ràng cùng ngươi không có gì quan hệ ngươi dưỡng hắn làm cái gì thật đúng là tính toán đem cố gia to như vậy gia nghiệp để lại cho hắn sao tống vi vi nhìn cố thời nắm chặt nắm tay Vội vàng đánh giảng hòa, cố tinh lan cũng là cố gia hài tử, ông ngoại ngài vẫn là đừng nói như vậy. thẩm lao gia tử thập phần không hiểu nhìn thoáng qua tống vi vi, rõ ràng cố tinh lan liền không phải nàng thân sinh, còn rất có khả năng phân đi nàng về sau hài tử quyền kế thừa, nàng cư nhiên còn có thể rộng lượng như vậy thiên vị cái kia tư sinh tử. thẩm lao gia tử biểu tình kinh miệt, vẻ mặt khinh thường, cái gì cố gia hài tử? Một cái tư sinh nữ tư sinh tử, cái này kêu cố gia hài tử. Người cũng là... Đều không phải con của ngươi, ngươi như vậy để bụng làm gì? Cố thời ngẩng đầu nhìn mắt thẩm lao gia tử, biểu tình có chút khó chịu, phạm phải sai lầm chính là phụ thân ta, cùng cố tinh lan không quan hệ, hắn chỉ là cái tiểu hải tử, ông ngoại nói cẩn thận. Thẩm bình thấy không khí không thích hợp, vội vàng nói, ăn cơm, ăn cơm, chúng ta người một nhà khó được đoàn tụ, không liêu những đề tài này. Trên bàn cơm lại lần nữa quy về trầm mặc, nhưng bầu không khí lại so với phía trước càng thêm áp lực. Về nhà trên đường. tống vi vi nhìn mắt từ thẩm ra ra tới về sau liền vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào cố thời biểu tình có chút bất đắc dĩ nói chấn an hắn kỳ thật thẩm Lão ra từ hôm nay cũng không đối ta nói cái gì đó hắn kỳ thật là quan tâm ngươi cố thời trầm mặc một chút quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lóng lánh đèn nê ông, vươn tay nắm chặt tống vi vi tay trái trong giọng nói mang theo khó hiểu có đôi khi ta thật sự không hiểu hắn ta mẫu thân bi kịch còn không thể làm hắn bung những cái đó buồn cười kiên trì sao tống vi vi thở dài Đem đầu dựa vào cố thời trên vai, kỳ thật ta có thể nhìn ra tới, hắn đã vì ngươi thỏa hiệp không ít, đổi làm trước kia hắn khả năng liền ta đều sẽ không tiếp thu, không phải sao. Cố thời duỗi tay ôm tống vi vi, nhưng như cũ trầm mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói gì. Bởi vì dùng miễn bảy quán khoán, đã nhiều ngày không cần bảy quán tống vi vi khó được quá thượng hạnh phúc phu nhân nằm yên sinh hoạt, tới rồi mở họp phụ huynh ngày đó, cố tinh lan đẩy mặt hưng phấn mà gõ khai tống vi vi cửa phòng. Mẹ kế, ngươi đi lên sao? buổi chiều liền phải đi mở họp phụ huynh chúng ta có thể cùng đi trường học bị cố tinh lan tiếng đập cửa đánh thức thời điểm tống vi vi nhìn thời gian phát hiện mới buổi chiều một chút tống vi vi thở dài không phải tam điểm mới bắt đầu sao như thế nào đứa nhỏ này như vậy gấp gáp cố tinh lan không phát hiện tống vi vi bất đắc dĩ chính đầy mặt hưng phấn ngồi ở tống vi vi phòng thảm thượng nói bắt quái mẹ kế ngươi biết không dương lão sư muốn kết hôn tống hơi có chút khó hiểu dương lão sư cái nào dương lão sư Cố Tinh Lan lão sư chung giống như không có họ Dương đi. Có lẽ là nhìn ra Tống Vi Vi nghi hoặc. Cố Tinh Lan thở dài như là không quá minh bạch Tống Vi Vi vì cái gì sẽ đối chính mình tình địch như vậy không để bụng. Chính là phía trước cái kia cho không ba ba nữ lão sư a. Tống Vi Vi lúc này mới nhớ tới chính là phía trước hiểu lầm cố thời đối nhà nàng bạo vị kia. Tống Vi Vi có chút nghi hoặc nhìn về phía Cố Tinh Lan. Này không phải khá tốt sao? Ta nhớ rõ nàng có phải hay không cùng cố thời là đồng học tới. Này đều 30, xác thật là nên kết hôn. Cố Tinh Lan thật cẩn thận tới gần Tống Vi Vi bắt quái chính mình biết đến tin tức. Nghe nói gả cho cái kẻ có tiền đâu, gần nhất đều là siêu xe đón đưa đâu, trước hai ngày còn đeo một cái đặc biệt đại kim cương vòng cổ đến trường học khoe ra. Tống Vi Vi cười, làm sao vậy? Người hâm mộ nhân gia Dương lão sư có siêu xe đón đưa. Không phải chính ngươi nói muốn điệu thấp sao, cho nên ta mới làm trong nhà tài xế mỗi lần đều khai bình thường xe đi tiếp ngươi. Cố Tinh Lan không sao cả xua xua tay, hướng về phía Tống Vi Vi cười hắc hắc, ta chính là tò mò, phía trước xem nàng kia một bộ chuẩn bị cho không phụ thân bộ dáng, như thế nào hiện tại đột nhiên liền đáp thượng người khác. Tống Vi Vi đang ngồi ở trước gương hóa trang, nghe vậy có chút bật cười, có thể là lần trước cùng nhã nhã cái kêu ố long làm nàng hiểu lầm cố thời là cái cha nam, cho nên mới từ bỏ đi, bất quá nàng từ bỏ như vậy dễ dàng, thoạt nhìn xác thật là có chút khả nghi. Bất quá dù sao nhân gia đều phải kết hôn. tống vi vi cũng không nhiều lắm tưởng người khác sinh hoạt nàng quản này đó làm gì cố tinh lan thấy tống vi vi không nói lời nào tựa hồ là đối mấy vấn đề này không có hứng thú bộ dáng cũng liền thức thời không nói nữa thấy tống vi vi trang điểm xong vội vàng tiến lên vãn trụ tống vi vi đi thôi mẹ kế ngươi hôm nay thật xinh đẹp nhất định có thể diễm áp toàn trường tống vi vi cười vỗ vô, vô cô tinh lan chán ta là đi mở họp phụ huynh diễm áp cái gì toàn trường a bởi vì hôm nay là ra trường hội hơn nữa tiếng nước ngoài trường học học sinh trong nhà cơ bản đều không thế nào kém tiền, cho nên còn chưa tới cửa trường, Tống Vi Vi cùng Cố Tinh Lan đã bị đủ loại kiểu dáng siêu xe cấp chắn ở cửa. Tống Vi Vi nhìn mắt tắc nghẽn trình độ, ở quay đầu hỏi Cố Tinh Lan ý kiến về sau, hai người quyết định xuống xe, đi đường qua đi. Vừa mới đi tới cửa thời điểm, đột nhiên một chiếc siêu xe ngừng ở Tống Vi Vi trước mặt, một nữ nhân ăn mặc thời thượng đi xuống tới, một thân đại bài cùng châu quang bảo khí xem đến Tống Vi Vi thiếu chút nữa lóe mù mắt Cố phu nhân buổi chiều hảo, tới tham gia gia trưởng sẽ sao? Tống vi vi trầm mặc một chút, cẩn thận quan sát đến trước mặt người, qua sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, này không phải hồi lâu không thấy Dương Nguyên San sao? Dương Tiểu Thư hảo. Dương Nguyên San mang lên kính râm, biểu tình thập phần bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập khoe ra nói, về sau liền không cần kêu ta Dương Tiểu Thư, ta tháng sau liền phải kết hôn, ngươi nên đổi giọng gọi Diệp Thái Thái. Tống vi vi nhìn Dương Nguyên San nói xong về sau liền nên ngang mà đi bóng dáng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Vì cái gì nàng luôn có loại cái này Dương Nguyên San vẫn luôn ở cùng chính mình em thầm phân cao thấp cảm giác. Hơn nữa nàng muốn kết hôn quan nàng chuyện gì a? Tống vi vi thở dài, đi thôi, tinh lan, gia trưởng của các ngươi sẽ có phải hay không muốn bắt đầu rồi. Lần này gia trưởng sẽ kỳ thật có thể xem như một hồi cuối kỳ động viên sẽ, bởi vì tuần sau liền phải khảo thí, cho nên trường học cố ý thỉnh gia trưởng tới tiến hành một lần động viên đại hội. Nhìn đứng ở trên bục giảng vẻ mặt rong rạc hùng hồn nói quyết chiến cuối kỳ khảo thí giang lao sư, tống vi vi có chút tắp lưới, cố tinh lan này không phải mới mùng một sao, đến nỗi như vậy hưng sư động chúng sao. Không biết còn tưởng rằng là thi đại học đâu. Mà lúc này cố tinh lan đang ở cùng tiền nhiều hơn cùng nhau ở sân thể dục thượng chơi ném bao cát, tuy rằng thực cấu trĩ, nhưng nam hải tử sao, nếu có người bồi ngươi ấu trĩ, vậy sẽ càng ấu trĩ. Tinh lan, ngươi cẩn thận một chút ha, ta khi còn nhỏ luyện qua ném quả tạ ha ha ha. Thấy tiền nhiều hơn thẳng tắp chiều cái mũi của mình tạp lại đây, cố tinh lan tức khắc luôn cuống, vội vàng chiều mặt khác một bên tránh thoát đi. Sau đó liền một bao cắt ném tới rồi đi ngang qua một cái trung niên nam tử trên người. Tự giác gây ra họa tiền nhiều hơn vội vàng xông lên phía trước xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, lao sư, là ta không tốt. Nam tử thoạt nhìn nhưng thật ra thực ôn hòa, không phải thực để ý bộ dáng, cười nói, ta không phải các ngươi trường học lao sư, ta là tới tìm người. Ngươi biết cao một tiếng Pháp lao sư Dương Nguyên San Dương lão sư văn phòng ở nơi nào sao? Cố Tinh Lan ở một bên có chút ấy náy, bởi vì chính mình tránh thoát đi, mới làm hại hắn bị tạm. vừa nghe nói hắn muốn tìm Dương Nguyên San, vội vàng nói, ta biết, ta biết, thúc thúc, ta mang ngươi đi đi. Nam tử gật gật đầu, nhìn Cố Tinh Lan trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cười hỏi hỏi, vậy cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì à, tiểu bằng hữu Cố Tinh Lan không nghĩ nhiều, thuận miệng giới thiệu đến, ta kêu Cố Tinh Lan. dương lao sư có người tìm ngài tuy rằng cố tinh lan cũng không phải thực thích cái này cho không quá cố thời dương lao sư nhưng đối với lao sư hắn cơ bản tôn trọng vẫn phải có nghe thấy cố tinh lan thanh âm dương nguyên san sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía cửa nam nhân thân ái sao ngươi lại tới đây ngữ khí chi xấu hổ chi dáng vẻ cái cỡm lệnh cửa tiền nhiều hơn cùng cố tinh lan đều có điểm buồn ôn nhưng cửa nam nhân biểu tình không có chút nào thay đổi ngữ khí ôn nhu đi lên trước Này không phải tưởng người sao Tức khắc cảm giác tinh thần đã chịu ô nhiễm Cô Tinh Lan vội vàng lôi kéo tiền nhiều hơn Rời đi hiện trường cố Tinh Lan không phát hiện chính là Vừa rồi nam nhân kia đứng ở hắn phía sau Như là trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, Khai xong ra trưởng sẽ về nhà thời điểm cố Tinh Lan có chút thần bí hề hề Đối với Tống Vi Vi nói Mẹ kế, ta hôm nay nhìn thấy Dương Lão Sư Vị Hôn Phu Nghe được cố Tinh Lan nói như vậy Tống Vi Vi cũng không nghĩ nhiều nhân gia vị hôn phu ngẫu nhiên tới trường học nhìn xem vị hôn thê không phải thực bình thường sự tình sao Ngươi như thế nào như vậy chú ý nhân gia lão sư việc tư này lập tức liền phải cuối kỳ các ngươi lão sư nhưng đã nói cho ta ngươi lần trước nguyệt khảo thời điểm ngự văn thành tích giảm xuống không ít cố tinh lan thình lình bị tống vi vi rời đi đề tài có chút ngượng ngùng nói đó là cái ngoài ý muốn, chủ yếu là viết văn viết không tốt lắm lao sư nói ta viết văn quá giả tống vi vi có chút hiếm lạ cái gì kêu quá giả đề mục là gì? ngươi lại viết viết thứ gì? thực hiện nhiên tống vi vi lại nghĩ tới cố tinh lan phía trước kia thiên thái quá ta mụ mụ. cố tinh lan đại khái suất cũng cùng tống vi vi nghĩ đến một khối đi, có chút xấu hổ nói, lần này không phải ta mụ mụ, ta cũng không nói bừa. tống vi vi kỳ, kia vì cái gì lão sư cảm thấy ngươi viết văn viết đến quá giả? cố tinh lan, lần này viết văn chủ đề là ta ba ba, lần này ta học văn, viết đến đều là chuyện thật. Sau đó cố tinh lan liền nghĩ trăm lần cũng không ra nói. Ta cũng liền viết ta ba ba là toàn thị nhà giàu số một, thủ hạ mười mấy ra công ty, mỗi ngày tăng ca, không thế nào về nhà, ta cảm thấy hắn hảo vất vả. lão sư cư nhiên nói ta tạo giả, còn làm ta đừng viết một ít thoát ly thực tế đồ vật, Từ ta miêu tả đi lên xem một chút cũng nhìn không ra tới ta ba ba có bao nhiêu vất vả, chính là ta ba ba chính là như vậy a, Tống Vi vi, đây là khắp nơi vợ sẹo lệ đi. Đây là ở vợ sẹo lệ đi. Chương 72 chương 72 Đang bận sao? Thấy tống vi vi trộm mà thăm dò xem tiến vào. cố thời nhìn tống vi vi từ thư phòng kẹt cửa trộm hướng trong xem bộ dáng tức khắc có chút bật cười, nhìn thời gian, cố thời mới phát hiện, hiện tại đã đêm khuya 12 giờ. Tống vi vi hiển nhiên cũng là nhìn thời gian mới có thể tới thư phòng quan tâm cố thời tình huống, tuy rằng cố thời ngày thường cũng sẽ mang theo công tác trở về tăng ca, nhưng giống nhau nhất vãn 10 điểm tả hữu liền xử lý xong rồi. cũng sẽ không xuất hiện công tác đến như vậy vẫn còn không trở về phòng tình huống. Cố thời thấy Tống Vi Vi tới thúc giục hắn trở về phòng ngủ, tức khắc có chút bật cười, loại này ấm áp bầu không khí, làm nhiều năm không thể hội quá thân nhân quan tâm cố thời nhưng thật ra có loại mới lạ cảm giác. Gần nhất đối xung xuê tập đoàn thu mua án tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, cho nên sẽ tương đối vội một chút, hiện tại cơ bản đã là kết thúc giai đoạn, lập tức thì tốt rồi, dự tính năm trước là có thể hoàn thành. Đến lúc đó ta cũng có thể nhiều dịch ra điểm thời gian tới bồi ngươi. Tống Vi Vi nghe xong có chút tấp lưỡi, trong lòng ám đạo, bá tổng quả nhiên là bá tổng, thuận miệng nhắc tới chính là mộ mộ tập đoàn thu mua án, tưởng so với hạ Tống Vi Vi cảm thấy chính mình cá mặn giống chỉ phế vật. Đáng tiếc Tống Vi Vi không hiểu thành phố S thương giới, nếu nơi này có cái hơi chút hiểu công việc ở chỗ này khẳng định sẽ nhịn không được cảm thán một chút, cố thị tài đại khí thô cùng kinh người tự tin. này Xun Xuy tập đoàn cũng không phải là tiểu công ty. Năm đó chính là hung hăng mà huy hoàng quá, nghe nói tổ tiên làm giàu thời điểm không quá sạch sẽ, sau lại bắt đầu truyền hình, một lần hắc bạch thông ăn thành thành phố S không người dám chọc quái vẩn Tuy rằng là gia tộc xí nghiệp, nhưng quản lý rất là nghiêm khắc, đáng tiếc lao diệp tổng đi sớm, mới nhậm chức lao bản lại là cái chỉ biết soàn soạn, gì cũng sẽ không nhà giàu công tử. Ngắn ngủn mười năm liền xuất hiện không ít bên trong sâu mọn, quản lý cũng trở nên một mảnh hỗn loạn. Mấy năm nay thị giá trị cũng là một ngã lại ngã. làm rất nhiều một đường chứng kiến xun xuê tập đoàn trưởng thành người, nhìn đều có chút thổn thức. Lúc trước không nói siêu Việt, nhưng ít ra cũng có thể cùng cố thị tập đoàn cùng ngồi cùng ăn xun xuê tập đoàn, liền như vậy xám xịt rời khỏi lịch sử sân khấu cũng là làm người cảm thán, đặc biệt là ở hai nhà người nối nghiệp lựa chọn thượng, rất nhiều người đều nhịn không được cảm khái, này người nối nghiệp nếu là tuyển đúng rồi chính là cố thị tập đoàn, không tuyển đối chính là xun xuê tập đoàn. Tống Vi Vi thấy cố thời như cũng ngồi ở bàn làm việc trước, Trên tay cầm chính mình xem không hiểu báo biểu, trong lòng minh bạch cố thời còn không có về phòng ý tứ, tống vi vi thở dài, cũng không có mạnh mẽ yêu cầu cố thời trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu như vậy, ta liền trước ngủ, người công tác làm xong về sau cũng đi ngủ sớm một chút, tận lực đừng thức đêm, ta trước hai ngày xem tin tức một người bởi vì trường kỳ thức đêm, nửa đêm chết đột ngột. Cố thời nghe tống vi vi nói chuyện giật gần, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nhìn đến tống vi vi lo lắng mà lại quan tâm ánh mắt sau, cố thời cười rời đi đề tài. Yên tâm đi, cố thái thái, nếu ta đã xảy ra chuyện, trần trợ lý sẽ thay ta an bài hảo hết thảy, tóm lại sẽ không làm cố thái thái tiền tiêu vặt đoạn cung, cố thái thái cũng đừng quá lo lắng. Tống vi vi thấy cố thời còn có tâm tư nói giỡn, hư lạnh một tiếng, trở về chính mình phòng. Mùa đông ban đêm thực lãnh, liền tính là khai điều hòa, tống vi vi như cũ thích cuộn tròn ở trong chăn, bởi vì nàng cảm thấy như vậy rất có cảm giác an toàn. Liên ở ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Tống Vi Vi đột nhiên cảm thấy có thứ gì xốc lên nàng ổ chăn, gió lạnh theo khe hở nháy mắt chui tiến vào, cảm thụ được trong ổ chăn đột nhiên nhiều ra tới nguồn nhiệt thể, Tống Vi Vi không tự hiểu là tới gần, sau đó có có. Cố thời nhìn thoáng qua cuộn tròn ở chính mình bên người, ôm chính mình không muốn buông tay Tống Vi Vi có chút bật cười, như thế nào cùng cái tiểu hài tử giống nhau đâu. Sáng sớm hôm sau, Tống Vi Vi ngáp một cái, nghĩ đến nửa đêm bỏ giường thiếu chút nữa đem nàng đánh thức cố thời, Tống Vi Vi hừ lạnh một tiếng. Tưởng cùng cố thời rằng có một chút, kết quả bỏ dậy về sau mới phát hiện chính mình bên người vị trí là trống không. Tống vi vi trong lòng lửa giận không còn sót lại chút gì, nhìn không được có chút cảm khái, này cố thời có phải hay không quá liều mạng điểm, hiện tại mới 6 giờ A, cư nhiên liền đi làm. Mẹ kế sớm A, người hôm nay khởi thật sớm. Ở Tống vi vi rửa mặt hảo, đang chuẩn bị xuống lầu chuẩn bị ăn bữa sáng thời điểm, vừa mới xuống thang lầu, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến cô tinh lan chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách. Chờ ăn cơm sáng, trong tay còn cầm một quyển sách, như là ở niệm niệm có từ cái gì. Tống Vi Vi thấy thế có chút hiếm lạ, như thế nào khởi sớm như vậy. Thường lui tới không phải 7 giờ mới khởi sao. Cố tinh lan buông xuống chính mình trong tay ngữ văn thư, ngoan ngoãn trả lời Tống Vi Vi vấn đề, này không phải hôm nay liền phải khảo thì sao. Nhưng ta xuất sư biểu đối không phải thực lưu loát, ta sợ hãi hôm nay khảo đến, cho nên cô ý dậy sớm bối thư. Tống Vi Vi nghe đến đó nhịn không được vì cố tinh lan điểm cái xác. Ở trong lòng nàng, ra các lượng xuất sư biểu trúc chắc trình độ phòng trường chỉ có khuất nguyên ly tao có thể so sánh. Dù sao này hai thiên văn chương khó bối trình độ ở Tống Vi trong mắt là thật là không phân cao thấp, thậm chí tới rồi thi đại học thời điểm Tống Vi cũng như cũ bối gặp gền, chỉ có thể nói vận khí tốt may mắn không khảo đến, bằng không đến lúc đó phòng trường viết chính tả phân đến toàn ném. Nhìn sáng sớm tinh mơ liền lên bối thư Cô Tinh Lan, Tống Vi Vi tắp lưới, chắc không được cố Tinh Lan mỗi lần thi cử đều là đệ nhất dành. Phía trước thật đúng là cho rằng hài tử là thiên phú, trời sinh thông minh, hiện tại xem ra kỳ thật vẫn là nỗ lực chiếm đa số. Buổi sáng 6 giờ lên bối thư, liền tính cao tam năm ấy nàng cũng chưa như vậy nỗ lực quá, nghĩ đến đây tống vi vi ở trong lòng bộ mặt, nhịn không được phun tảo trách không được chính mình cuối cùng chỉ khảo cái bình thường song phi một quyển. Mẹ kế! Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a? Nên ăn cơm! Vương quản gia đã đem bữa sáng bưng lên cái bàn, cố tinh lan vội vàng thu hồi thư. sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn đang ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc tống vi vi không quá minh bạch tống vi vi suy nghĩ cái gì này mẹ kế không phải tự xưng là cơm khô không tích cực xó não có vấn đề sao sau khi ăn xong ở bồi cố tinh lan bối một lát thư về sau mắt thấy thời gian đã mau đến 7 giờ rưỡi nghĩ đến 9 giờ liền phải khảo thí tống vi vi vội vàng đem cố tinh lan đưa lên xe nhìn xe mông chậm rãi đi xa tống vi vi đột nhiên có loại chính mình là phòng không gối chiếc lao mâu thân cảm giác quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau đứng phương quản gia tống vi vi hơi mang tiếc nuối thở dài phương quản gia ta như thế nào cảm thấy trong nhà này mỗi người đều có chính mình sự phải làm đều vội đến không được cũng chỉ có ta một người cả ngày ăn không ngồi rồi đâu phương quản gia thấy thế cung kính đối với tống vi vi cười cười ngữ khí nhu hòa an ủi tống vi vi thiếu phu nhân cũng là có chính mình sự nghiệp không phải sao tống vi vi sửng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây phương quản gia ý có điều chỉ, đối này Tống vi vi trầm mặc trong chốc lát, trong giọng nói mang theo khó hiểu, bày quán cũng coi như là sự nghiệp sao. Phương quản gia thấy tống vi vi có chút nghi hoặc mà bộ dáng, tức khắc nhịn không được tưởng an ủi một chút tống vi vi. Kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nhìn đến tống vi vi dùng tay liêu liêu chính mình tóc, lo chính mình nói. Ân như thế nào không phải đâu. Phương quản gia, tuy rằng ta không phải thực hiểu hiện tại người trẻ tuổi nhiệt ngạnh cùng internet như từ, nhưng là thiếu phu nhân cái này ngự khí thật là quá khả nghi. Quá dáng vẻ cái cõm. Chưa hôm đó, ở nhà ăn không ngồi rồi Tống Vi Vi cũng nên đón hai vị khách nhân, ở nghe được Phương quản gia nói chính mình nhị thúc cùng nhị thẩm tới tìm chính mình thời điểm, Tống Vi Vi sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây này, nhị thúc cùng nhị thẩm rốt cuộc là ai? Hồi tưởng nửa ngày, lúc này mới nhớ tới phía trước ở vạn đạt bảy quán thời điểm gặp được kia đối trung niên phu thê. "Vi Vi, đã lâu không thấy a, này cố ra thật là phú quý a." Nhị thúc một bên trong miệng tán thưởng, một bên trộm đánh giá cố ra phòng ở cùng trang hoàng tống vi vi nhìn này trước mắt phảng phất đối cái gì đều rất tò mò nhị thúc tức khác trong lòng không khỏe cảm lại nảy lên tới nay nhị thúc tuy rằng tán thưởng cố ra phú quý nhưng là cũng không có cái gì khác người hành động theo lý thuyết hẳn là chính là bình thường tò mò mà thôi chỉ là không biết vì cái gì tống vi vi giác quan thứ sáu chính là lao cảm thấy đôi vợ chồng này tựa hồ là đối nàng có khác sở đồ bộ dáng nhị thẩm thấy tống vi vi cương ở một bên cũng không núp ních Thập phần tự nhiên thấu đi lên rồi tay lôi kéo Tống Vi Vi tay, cười nói: "Vi Vi à, lần trước gặp mặt về sau, chúng ta đã lâu cũng chưa thấy, may mắn lúc trước ngươi cho chúng ta để lại cái địa chỉ, bằng không thiếu chút nữa đều tìm không thấy, vừa mới cái kia bất động sản cũng là cư nhiên ngăn đón chúng ta không cho tiến, này bất động sản thật quá đáng, ta còn nói về sau có thời gian cho ngươi mang một chút chúng ta ở nông thôn đặc sản làm xưởng gì đó đâu." Tống Vi Vi nghe được nhị thẩm lời này tức khắc sử sốt Này nhị thẩm tuy rằng lời nói giữa các hàng đều là quan tâm nàng ý vị nhưng cũng lộ ra một cái quan trọng tin tức nàng muốn ra vào cái này tiểu khu quyền hạn tống vi vi nội tâm như mày vốn tưởng rằng trải qua lần trước xấu hổ sự kiện sau bọn họ trên cơ bản liền sẽ không lại như thế nào gặp mặt rốt cuộc hai vị này bị chính mình như vậy không lễ phép hiểu lầm sao cư nhiên còn có thể nhắc tới dung khí tới xem nàng cũng thật là làm người có điểm không thể tưởng tượng tống vi vi cau mày suy nghĩ như vậy xem ra cũng chỉ có hai loại khả năng Một là này nhị lão là thật sự quan tâm nàng để ý nàng, không ngại nàng phía trước thất lễ hành vi, đệ nhị chính là khả năng chính là thật là có khác sở đồ. Nghĩ đến đây tống vi vi có chút bực bội, lần trước vị này nhị thẩm một phen chi kỷ lời nói, làm chính mình cơ hồ đều phải tin nàng chỉ là đơn thuần mà muốn nàng quá đến hảo là được, nhưng lần này nàng lời nói giữa các hàng ám chỉ lại làm chính mình có chút lo lắng, thoạt nhìn tựa hồ là có khác sở đồ bộ dáng. Nhị thẩm, cái này ta khả năng không làm chủ được, Bởi vì này căn hộ là ở cố thời danh nghĩa, chỉ có cố thời mới có thể làm bất động sản cấp quyền hạn. Nhị thẩm như là nhìn ra tống vi vi là ở thuận miệng có lệ, có chút rõ ràng không vui, nhưng thực mau biểu tình liền khôi phục như thường, trở nên giống phía trước giống nhau hòa ái dễ gần lên. vi vi à, nhị thẩm cũng chính là tùy tiện đề đề, không mặt khác có ý tứ gì. Nói nhị thẩm kéo lại tống vi vi tay, hàng năm lao động nhân thủ thượng vết chai cách tống vi vi có điểm không thoải mái. Đúng rồi, như thế nào không thấy được ngươi con riêng đâu. Lúc này hẳn là mau phóng nghỉ đông đi, ta tôn tử đều phóng nghỉ đông. Tống Vi Vi nghe được nhị thẩm nhắc tới cô Tinh Lan, cũng biết nghe lời phải đi theo rời đi đề tài, dù sao hiện tại chỉ cần không đề cập tới tiến tiểu khu quyền hạn vấn đề này, nói cái gì đều hảo. cố Tinh Lan mấy ngày nay chính vội vàng khảo thí đâu, còn muốn khảo một ngày mới có thể phóng nghỉ đông đâu, ta xem hiện tại đã 4 giờ rưỡi, phỏng trừng lập tức liền phải về đến nhà. Vừa dứt lời, Tống Vi Vi liền nghe được cửa truyền đến một tiếng trung khí mười phần tiếng la. sau đó liền cảm giác một bóng hình tựa như một cái tiểu đạn pháo giống nhau thẳng tắp chiều nàng vọt lại đây hung hăng mà ôm lấy nàng mẹ kế ta đã trở về di hai vị này là ai a cố tinh lan ở ôm lấy tống vi vi giải hai tiếng kêu sau mới phát hiện ngày xưa quặng cu hẹ e trong nhà giống như nhiều ra tới hai người cố tinh lan có chút tò mò đánh giá trước mặt này đối trung niên vợ chồng một thân một mạc trang điểm quần áo tuy rằng sạch sẽ nhưng từ hai người ngăm đen ra thịt cùng thô giáp tràn ngập vết chai đôi tay là có thể nhìn ra này hai người hẳn là đã làm không ít thể lực sống. Cố Tinh Lan có chút nghi hoặc này hai người là từ đâu nhi ra tới, thấy thế nào lên cùng Tống Vi Vi còn rất quen thuộc bộ dáng, tức khắc hơi mang tỏ mò nhìn về phía Tống Vi Vi. Tống Vi Vi thấy cố Tinh Lan mắt lộ ra nghi ngờ, tức khắc cười cùng hắn giới thiệu đến đây là ta nhị thúc cùng nhị thẩm, ngươi hẳn là Tê. Tống Vi Vi trầm mặc, đột nhiên không phản ứng lại đây nên như thế nào Tê. Nàng đối loại này thân thích chi gian xưng hô có chút không quá mẫn cảm, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào làm cố tinh lan sưng hô trước mặt hai người. Bất quá tống vi vi không biết không quan hệ, bởi vì nàng lời nói còn chưa nói xong, một bên cố tinh lan liền đặc biệt hưng phân nói, ta biết, ta biết, ta hẳn là kêu thúc ông ngoại cùng thúc bà ngoại. Tống vi vi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tiểu tử này hiểu được còn rất nhiều. Như là nhìn ra tống vi vi nghi hoặc, cố tinh lan bình tĩnh nói, khoảng thời gian trước. tiền nhiều hơn ăn sinh nhật ta đi trong nhà thời điểm liền nhìn đến trả tiền nhiều hơn thúc ông ngoại thúc bà ngoại nguyên lai like ta cũng có a thúc ông ngoại hảo thúc bà ngoại hảo thấy cố tinh lan kêu thân thiết nhị thúc cùng nhị thẩm liếc nhau biểu tình rất là từ ái nhìn về phía cô tinh lan thuận tiện còn từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ bao lì xì đưa cho cố tinh lan tống vi vi thấy thế vội vàng tiến lên ngăn cản tuy rằng trước mặt này hai người tổng làm tống vi vi có điểm không khỏe cảm cảm thấy có khác sở đồ nhưng liền trước mắt mới thôi nhân ra biểu hiện ra ngoài đều là đối nàng quan tâm cùng chiêu cố rốt cuộc nàng cũng chỉ là cảm giác cũng không có gì chứng cứ huống hồ vô luận từ quần áo vẫn là trên tay vết chai tôi xem này hai người giống như thật sự chính là bình thường nông dân phỏng trừng quanh năm suốt tháng cũng tích cóp không được cái gì tiền bao lì xì si loại đồ vật này tống vi vi tất nhiên là không quá muốn cố tinh lan thu rốt cuộc nàng cũng không biết bên trong bao bao nhiêu tiền nếu là thiếu còn hảo Nếu là hàng trăm hàng ngàn đối với hai người kia tới nói cũng không phải là bút số lượng nhỏ. Cố Tinh Lan xem mặt đoán ý năng lực thập phân cường, vừa thấy Tống Vi Vi biểu tình sẽ biết Tống Vi Vi không phải rất tưởng làm hắn nhận lấy này bao lì xì, vì thế vội vàng vươn tay chống đẩy. Nhị thẩm thấy thế ngược lại càng nỗ lực chiều Cố Tinh Lan phương hướng đẩy đưa, tiểu hai tử sức lực chỗ nào so được với trên mặt đất làm vài thập niên việc nhà nông nông dân, Cố Tinh Lan chối từ bất quá, lại không nghĩ lấy tiền, đành phải sách theo chính mình cặp sách. Sám xịt ném xuống một câu ta trở về phòng đọc sách về sau liền vội vàng thoát đi hiện trường. Tống vi vi nhìn này tiểu hài tử hốt hoảng bóng dáng cũng có chút bật cười, đứa nhỏ này thật là cái kẻ dở hơi. Nhìn trước mặt bị cố tinh lan không cảm kích, cấp làm cho có điểm biểu tình ngượng ngùng nhị thúc cùng nhị thẩm. Tống vi vi nội tâm thở dài, tuy rằng không biết này hai người thường xuyên tới tìm nàng nguyên nhân là cái gì. Nhưng nàng phòng chừng hẳn là chính là vì một ít tiền tài linh tinh đi. Rốt cuộc nàng giống như trừ bỏ cái này cũng không có gì đáng giá để cho người khác nhớ thương, dù sao nàng hiện tại cũng không kém tiền, nghĩ đến đây tống vi vi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhị Thúc, Nhị Thẩm, các ngươi hôm nay cố ý lại đây một chuyến, là có chuyện gì chuẩn bị tìm ta hỗ trợ sao? Ngồi ở một bên trầm mặc hồi lâu Nhị Thúc không nghĩ tới tống vi vi như vậy trực tiếp, cẩn thận nhìn mắt bên cạnh Nhị Thẩm, Nhị Thẩm giống như thuần phát cười cười, sau đó rời đi đề tài. Chính là đến xem vi vi ngươi quá đến thế nào? Hiện tại nhìn đến ngươi quá đến hảo, phu thê quan hệ hòa thuận, cùng hai tử quan hệ cũng hảo, chúng ta liền an tâm rồi. Nhị thúc lúc này cũng chạy nhanh đứng lên phụ hòa nói, đúng đúng, đối, ngươi quá đến vui vẻ là được, chúng ta chính là đến xem ngươi, mắt thấy thời điểm cũng không còn sớm, liền không nhiều lắm thêm cái rầy Đang chuẩn bị lưu hai người kia ăn cái cơm soảng tống vi vi. Nhìn này hai người bóng dáng, tống vi vi có chút kỳ quái, chẳng lẽ này hai người thật sự chỉ là đơn thuần mà quan tâm nàng quá đến được không sao? Chương 73 Chương 73 Thỉnh ký chủ hoàn thành bảy quán nhiệm vụ, ở ngoại ô thành phố Nam Xuyên Đại Lâu Bảy quán bán ra 100 hộp cờ vây. Tống Vi Vi nghe thấy cái này, nhiệm vụ yêu cầu về sau liền cho mặc, như là thập phần không hiểu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này. Hệ thống, người nghiêm túc sao? Nam Xuyên Đại Lâu cái kia cao ốc trùng mền. Nam Xuyên Đại Lâu là tu ở thành phố S vùng ngoại thành một đống lạn đuôi Đại Lâu, thuộc về thành phố S chính phủ mấy năm trước cùng xung Xuyên tập đoàn hợp tác khai phá lâu bản. Tu sửa lúc đầu là chuẩn bị chế tạo một cái siêu việt cố thị đại lâu kiến trúc, nghe nói Sum Xuyên tập đoàn diệp tổng còn tuyên bố muốn đem năm xuyên đại lâu chế tạo thành thành phố S dấu ấn kiến trúc. Ban đầu chính phủ cùng chủ đầu tư tính toán là chuẩn bị tu sửa một tòa thành phố S tối cao đại lâu, thông qua mánh lưới cùng chính sách ưu thế, hấp dẫn một ít đại cỡ trung xí nghiệp rời qua đi. Lấy này hình thành một cái tân giới kinh doanh, đến mang động quanh thân kinh tế, kết quả sau lại không biết cái gì nguyên nhân đột nhiên bạo lôi. Xung xuê tập đoàn chuối tài chính đột nhiên đứt gãy, hơn nữa giá cổ phiếu đại ngã, cuối cùng này đống đại lâu cũng bị bách lạ đuôi. Này đống lâu một lạ đuôi, vốn chính là vùng ngoại thành địa phương liền trở nên càng là hoang vắng, hơn nữa lúc trước vì tu sửa này đống đại lâu, chế tạo giới kinh doanh, cũng dọn đi rồi không ít nơi này nguyên trụ dân nhóm. Dẫn tới hậu quả chính là năm xuyên đại lâu thành địa phương chứ danh quỷ lâu, quỷ chuyện xưa tấn phát. Trên cơ bản có dũng khí ở nơi này chỉ còn lại có một ít không nhà để về kẻ lưu lạc hoặc là khất cái linh tinh. Nghĩ đến đây, Tống Vi Vi cảm thấy chính mình mặt đẹp đều phải khí hoai cái kia địa phương quỷ quái có hay không người đều không nhất định, cư nhiên làm chính mình đi nơi đó bảy quán bán cờ vây. Phía trước ở công viên bảy quán thời điểm, kia một đống nói chuyện phiếm tản bộ lao nhân lao thái thái, như thế nào lúc ấy không cho nàng bán cờ vây. Cố tình tuyển ở năm xuyên đại lâu cái loại này chim không thèm địa chỗ ngồi. thực không phải hệ thống điên rồi liền nhất định là nàng ảo giác hoặc là nàng kỳ thật chính là đang nằm mơ thực đáng tiếc hệ thống lạnh nhạt máy móc thanh đánh vỡ nàng sở hữu hy vọng xa vời chính là năm xuyên đại lâu tống vi vi rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ nhảy dựng lên đối với không khí bắt đầu nổi điên ngươi có phải hay không càng ngày càng quá mức ngươi nhìn xem chính ngươi phát đều là chút là cái quỷ gì nhiệm vụ năm xuyên đại lâu cái kia địa phương quỷ quái ngày thường liền nhân ảnh đều không có ta cũng không biết ngươi là như thế nào tuyển địa chỉ Ngươi chính là cố ý muốn nhìn ta đồ vật bán không ra đi, sau đó sớm mà đi có phải hay không? Hệ thống không lý tống bì trong giọng nói mang theo vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi nếu là vô dụng kia trương miễn bày quán khoán thì tốt rồi, ai làm ngươi tùy tiện sàng bậy đâu, thật đáng tiếc. Tống bì vi, cầu hệ thống, nàng dùng thời điểm, cũng không biết nhắc nhở một chút nàng, nếu là sớm biết rằng hệ thống sẽ phát một cái như vậy quỷ nhiệm vụ, nàng phía trước tuyệt đối sẽ không tùy tiện lãng phí kia trương miễn bày quán khoán. Tống vi vi một bên ở trong lòng đối chính mình nói, đừng nóng, giận, khít sâu một ngụm, đừng nóng, giận, một bên đứng ở chính mình phòng cửa sổ sát đất trước, đánh giá trong hoa viên bị người làm vườn sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề viên cảnh. Đãi cảm xúc thư hoãn, tâm tình bình tĩnh rất nhiều qua đi, Tống vi vi rốt cuộc nhịn không được hỏi ra trong lòng quanh quẩn đã lâu vấn đề. Hệ thống, ngươi cho ta nói thật, ngươi chuẩn bị khi nào rời đi ta, đi theo ta lâu như vậy, ngươi không cảm thấy phiền sao. Hệ thống thanh em bình tĩnh không gợn sóng. Không có chút nào cảm tình, buồn hệ thống là trải qua song song thời không xuyên qua liên minh nghiên cứu chế tạo trí năng ai, không, có yêu thích cùng cảm xúc. Song song thời không xuyên qua liên minh là cái gì? Tống Hơi có chút nghi hoặc, nhưng nàng thực mau đã bị hệ thống nói nó là ai không có yêu thích cùng cảm xúc cấp rời đi lực chú ý. Người không có cảm xúc cùng yêu thích mới là lạ, ta đã không biết bao nhiêu lần từ ngươi nơi đó cảm giác được ngươi vui sướng khi người gặp họa cùng xem kịch vui tâm. Trọng điểm không phải ngươi cảm xúc, là khi nào có thể buông tha ta? ta nhưng một chút cũng không nghĩ về sau bảy tám chục tuổi còn cưới xe ba bánh đi ra ngoài bảy quán tống vi vi che lại đầu ngồi ở trên giường càng nói càng cảm xúc kích động chỉ có thể dừng lại hung hăng mà bình phục một chút tâm tình về sau mới tiếp tục nói đặc biệt là hôm nay loại này nhiệm vụ thật là phi thường làm ta sinh khí quả thực tựa như ngươi ở cố ý khó xử ta giống nhau nam xuyên đại lâu cái loại này quỷ ảnh đều không có một cái vùng ngoại thành sao có thể có người nguyện ý tới mua đồ vật thỉnh ký chủ bảo trì ổn định cảm xúc cùng tốt đẹp tâm tình. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tống Vi Vi hừ lạnh, ai cần ngươi lo. Quản con rất nhiều, hôm nay ngươi cần thiết cho ta cái công đạo. Hệ thống xem Tống Vi Vi cảm xúc càng ngày càng kích động, cảm giác tựa hồ là mấy ngày nay đối nó bất mãn tích lũy không ít, rốt cuộc vẫn là không tình nguyện trả lời Tống Vi Vi vấn đề. Buồn hệ thống là song song thời không xuyên qua liên minh nghiên cứu chế tạo trí năng ai chủ yếu mục đích là trợ giúp bởi vì ngoài ý muốn xuyên qua đến song song thế giới người dung nhập tân sinh hoạt tránh cho người xuyên việt xuất hiện không thích ứng hợp ngực, thậm chí tự sát chờ chẳng huống